Vạn cổ thần đế 348, chương 3415 hốn nguyên bút. Bất luận cây gì bán thánh đối mặt một vị văn danh thiên hạ thần cảnh cử phách đều khó có khả năng bình tĩnh tự nhiên. Thanh thiến phương tâm ra tốt nhảy lên. Giống như hành tuyết ngón tay ngọc khấu chặt. Liền hô hấp đều ngừng lại. Nhưng lại đang cố gắng giữ vững bình tĩnh cho mình. Trương Nhược Trần nói, ngươi rất thông minh theo ta tu hành một đoạn thời gian đi. Đạt được xác thực hồi phục, thanh thiến như có thể nghe được trong đầu có tiếng oanh minh vang lên. Trong lúc nhất thời, lại quên nên như thế nào ngôn ngữ. Dù sao cũng là có thể bị Trương Nhược Trần nhìn trúng thiên tri ghiêu nữ. Nàng cấp tốc chấn đình lại, đôi mắt đẹp lấp lóe. Nói, ta nguyện ý đa tạ tiểu sư thúc Nàng muốn đứng lên hành lễ lễ bái. Nhưng thân thể không cách nào đồng đẩy, khẽ cắn răng môi, không biết nên như thế nào cho phải. Nhẹ nhóm tự nhiên một chút, tại ta chỗ này, không có nhiều như vậy lễ tiết. Trương Nhược Trần dáng tươi cười như gió xuân hiu hiu. Mộ Dung Diệp Phong rất hâm mộ, nhưng biết được chính mình căn cơ đã cố hóa, có thể lại tạo nên địa phương quá ít. Thế là, hắn nói, ta cũng có một tiểu nữ... Không bằng cũng đi theo ngươi tu hành một đoạn thời gian. Ngươi chớ náo Trương Nhược Trần nói. Mộ dung diệt phong cười cười. Không còn sách việc này. Bởi vì hắn rõ ràng. Trương Nhược Trần cũng không phải là nhất thời tâm huyết dân trào mới làm như thế. Mà là bởi vì. Thanh thiến nữ tử này hoàn toàn chính xác rất thông minh. Có thể tính dèo. Mà lại Trương Nhược Trần hẳn là muốn đền bù một chút cái gì. Nếu không lấy tu vi hiện tại của hắn cùng thân phận Làm sao đem thời gian lãng phí ở phía trên này con cây của mình Đều không có thời gian tỉ mỉ dạy bảo Mộ dung Diệp Phong nghĩ đến chính mình nữ nhi kia Không khỏi lắc đầu Hoàn toàn chính xác cùng thanh tiến trinh lệch rất lớn Trương Nhược Trần lấy ra một viên thần huyết thần đan Đưa cho mộ dung Diệp Phong Nói Có thể đem đan này để vào một tòa thánh tuyển Hóa thành một tòa huyết trì. Đối với mổ dung thế ra có vô cùng chỗ tốt. Thần huyết thần đan là đại thần huyết khí luyện thành thần cảnh phía dưới. Căn bản là không có cách trực tiếp nuốt. Mổ dung diệt phong tự nhiên không khách khí thản nhiên nhận lấy. Mổ dung nguyệt một mực tải suy nghĩ cái gì. Chợt mở miệng. Nói. Ta có thể đi theo giới tôn tu hành một đoạn thời gian sau. Lần này. Trương Nhược Trần không có cử tuyệt. Nói, mổ dung thế ra đích thật là nên ra một vị thần linh. Thăng thần yến về sau. Cùng thanh tiến cùng một chỗ. Theo ta về côn lôn giới. Căn cơ cùng tiềm lực. Mổ dung nguyệt còn ở trên mổ dung diệt phong. Rất nhiều cảnh giới đều tu luyện được càng viên mãn. Thành thần cơ hội lớn hơn. Thanh tiến đắm chìm tại trong suy nghĩ như mộng ảo cảm giác được không chân thực. Nàng ngưng mắt nhìn về phía khác những thiên tri ghiêu tử Nhân vật phong vân cùng thời đại kia Chỉ cảm thấy mình đã cùng bọn hắn không tại một thế giới Khoảng cách đột nhiên một chút liền kéo xa Tiểu sư thúc đưa nàng nhận được một cây càng thêm ầm ầm sóng dậy cùng đáng để mong chờ thế giới Nàng con đường tương lai nhất định đi hướng một phương hướng khác Nhưng nàng cũng phát hiện chính mình có chút thấy không rõ con đường phía trước Nhất định phải tính hạ tâm tinh tế suy nghĩ Thanh tiêu cùng bác cung tính đình trở về Bác cung tính đình sắc mặt tái xanh trong lòng đè ếp oán khí cùng lửa giận Thanh tiêu không nói một lời Đi theo phía sau nàng hiển nhiên tuyển cơ hiếm thần cũng không giúp bác cung tính đình chủ trì công đạo Trương Nhược Trần sớm có đoán trước Chân thần dưới tình huống bình thường Là sẽ không nhúc tay trong giới thế tục Hướng chi còn là loại sự tình vụn vặt này. Tuyện cơ kiếm thần sẽ dính vào. Mới là kỵ. Trừ phi hàn tê. U. Vinh. Quy. Quy. U. Một kiếm đem Bắc cung tính đình giết. Việc này mới có thể kinh động đến tuyện cơ kiếm thần nơi đó. Mộ dung Diệp Phong cùng mộ dung Nguyệt đã rời đi. Đi cùng tu sĩ khác ôn chuyện. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm đại sư Hương. Nói. Thăng thần yến về sau. Ta muốn mang thanh thiến đi minh tông tu hành một đoạn thời gian. Ngươi xem coi thế nào. Thanh tiêu mừng rỡ trong lòng. Thanh thiến có thể bị tiểu sư để nhìn chúng. Mang đến tu hành. Tương lai tu tất nhiên là thần đạo. liền ngay cả hắn người phụ thân này tương lai có lẽ đều muốn theo không kịp. Bực này cơ duyên, nghĩ cũng không dám nghĩ. Bắc cung tính đình vốn là đang giận trên đầu. Nghe nói như thế. Trực tiếp châm chọc khiêu khích. Nói. Minh Tông thì ngon sao đừng nói ngươi một cách thánh vương. Chính là Minh Tông Đại Thánh ra mặt. Cũng không có tư cách làm thanh tiến sư tôn. Nữ võ thần cùng đế quân đều hết sức coi trọng thanh tiến. Cố ý tự mình dạy bảo. Sau này gả vào hoàng gia. Làm thái tử phi. Đều là có khả năng. Thanh Thiến nói. Mấu thân. Việc này ta muốn. Tự mình làm quyết định Bắc cung tính đình khó có thể tin nhìn về phía thanh thiến Đây là muốn phản hay sao Ngay cả mình nữ nhi đều muốn làm trái nàng Chính các ngươi thương nhị Trương Nhược Trần hướng thanh tiêu ném đi qua một đảo tự cầu phúc ý cười Liện rời đi Đi tìm Hàn Tây U Vinh Quy Quy U Cùng Trương Hồng Trần Vị này sư tẩu hoàn toàn chính xác không quá thông minh dáng vẻ. Tính cách cũng có thiếu hụt. Quá mức ngạo mạn. Ngay cả con gái nàng đều nhìn ra một số không giống bình thường đồ vật. Hết lần này tới lần khác nàng lại chỉ có thể nhìn thấy sự vật mặt ngoài. Thiên nhân thiên diện, không có người nào là hoàn mỹ, không có gì tốt trách móc nặng nề. Hàn Tây U, Vê Quy Quy U cùng Trương Hồng Trần cũng không có trong điện, mà là đi hậu viện. Từ vừa mới bắt đầu Trương Nhược Trần liền rất ngạc nhiên Hàn T U Vinh Quy Quy U Làm sao lại đến lạc hư thăng thần yến Tuyết càng rơi xuống càng nhanh Thiên địa một mảnh trắng xóa Cỏ cây bao phủ trong làn áo bạc Chỉ có tường đỏ ngọc trụ đặc biệt bắt mắt Tường đỏ một bên thánh hồ bờ Băng mai thánh thổ dưới Lạc thủy hàn một thân không tì vết không bùi áo trắng Tại dài hơn một trượng cạnh bàn Cầm búp hồi họa Quanh người tự thành trận vực Bông tuyết rơi xuống Hóa tan thành thủy khí biến mất Hàn Tây u V quy quy u Trên người áo bảo đen trong gió tung bay Đứng ở đằng xa ngóng nhìn Một bên trương hồng trần đỏ thấm ngoại bào áo tràng cực kỳ bắt mắt Nói nàng thế mà không nhìn chúng ta Hàn tê U Vê Quy! Quy! U! Nói! Lạc thủy hàn đạt được nho tổ thứ tư truyền thừa. Cực kỳ thần bí Tinh thần lực cường đại ngay cả ta đều có chút nhìn không thấu. Ngươi nhìn. Nàng mặc dù đứng ở nơi đó hội họa. Nhưng lại cùng toàn bộ thế giới chia cắt ra. Giống như tại một mảnh thời không khác. Siêu nhiên tại ngoại vật. Đã như vậy còn có người dám đánh chủ ý của nàng Trương Hồng Trần nói. Hàn tê U Vinh Quy Quy U Nói Một núi vẫn còn so sánh một núi cao tại thế tục Ta đã đi đến cuối cùng Nhưng ở thần linh trước mặt Lại chẳng phải là cái gì Trừ phi tu luyện tới phổ thân ngươi như thế cấp độ Mới có thể ở trong thiên địa có nhất định quyền lên tiếng Nhất cử nhất đồng có thể ảnh hưởng vũ trụ cách cục Bở bên kia Lạc Thủy Hàn rốt cuộc vẽ xong. Đem bạch ngọc nạm vàng bút để đặt một bên. Nói. Nhật Nguyệt Án Phi không mời mà tới. Chẳng lẽ tiếp nhiệm vụ. Muốn lấy tính mạng của ta. Mệnh của ngươi không đáng tiền. Ta chỉ là không có gì tiền thưởng. Hàn T. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đạp nước mà đi. Hướng nàng đi đến. Nói. Nhưng ta ngoài ý muốn thu đến một tin tức. Có người muốn lấy tính mảng ngươi. Đoạt nho tổ thứ tư lưu lại món đồ kia. Lạc thủy hàn trong đôi mắt hiện ra một đảo gợn sóng. Nói, ngươi từ chỗ nào có được tin tức. Hàn tê. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bắt được lạc thủy hàn đôi mắt chỗ sâu một tia gần sóng kia. Nói. Nói cách khác. Món đồ kia thật ở trên thân thể ngươi Trương Hồng Trần nói Nhà chúng ta lão gia họa kia có ý tứ là Nếu như món đồ kia thật ở trên thân thể ngươi Đến tranh thủ thời gian giao cho long chủ Không phải vậy, ngươi sẽ có họa sát thân Đến cùng chuyện gì xảy ra Một đảo quen thuộc mà trầm hậu thanh âm tại Trương Hồng Trần trong tai vang lên Đưa nàng kinh ngạc nhảy một cái Ném mắt nhìn lại trông thấy một người mặc áo giáp Thánh Vương xuất hiện ở trước mắt. Vì kia Thánh Vương dung mạo, dần dần cải biến. Nghe được các nàng ngôn luận, Trương Nhược Trần không cách nào lại ẩn thân chỗ tối, đành phải lập tức hiện thân. Phụ thân! Trương Hồng Trần mừng rỡ không thôi, lập tức bay đi. Ngươi sự tỉnh chờ một lúc lại nói cho ngươi. Trương Nhược Trần ánh mắt rơi trên người Hàn Tê. Ủa! Vinh! Quỳ! Quy. U. Nói. Rốt cuộc là thứ gì? Lại để cho kinh đồng long chủ. Dù sao cũng là nhất đằng sát thủ. Hàn Tây. U. Vinh. Quy. Quy. U. Có thể hoàn mỹ thu liếm tâm tình của mình cùng biểu lộ. Giảng thuật đứng lên. Thiên sát tổ chức cùng địa sát tổ chức xuống dốc về sau. Tử thần điện cấp tốc trở thành thiên đình tam đại tổ chức sát thủ đứng đầu. Các loại tin tức tự nhiên mời phần linh thông. Một lần cơ hội vô tình. Hàn tê. U. Vinh. Quy. Quy. U. Biết được lạc thủy Hàn đạt được nho tổ thứ tư truyền thừa. Trong đó ba quát hốn nguyên bút. Có thần bí thế lực muốn cầm lạc thủy Hàn đoạt hốn nguyên bút. Hốn nguyên bút. Tại côn lôn giới xanh khí cực lớn. Là nho tổ thứ tư thích nhất một chi bút vẽ. Có thể vẽ ra thế gian hết thầy. Có vô số truyền thuyết. Trong truyền thuyết, hốn nguyên bút vẽ ra mỹ nhân có thể từ trong tranh đi ra cùng chân nhân không có khác nhau. Thậm chí có thể vẽ thần linh. Hàn tê. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cảm thấy việc này kỳ quặc. Thế là chạy tới côn lôn giới. Dự định cáo tri thần linh. Muốn gặp thái thượng khó như lên trời. Mà chỉ giao nữ hoàng cũng không còn côn lôn. May mắn gặp Trương Hồng Trần. Trương Hồng Trần đưa nàng mang đến Vương Sơn. Gặp được kiếp tôn giả. Sau đó, cầm kiếp tôn giả thần lệnh các nàng mới chạy đến tinh không phòng tuyến. Trương Nhược Trần hỏi, lạc sư tỷ thực sự đến nho tổ thứ tư truyền thừa cùng hốn nguyên bút. Lạc thủy hàn tinh thần lực cùng tu vi võ đảo đều tinh tiến quá nhanh. Viễn siêu khắc côn lôn giới thiên kiêu. Nếu là không có đại cơ duyên. Mới là quái sự. Nếu tin tức đều để lộ ra ngoài. Cũng không có gì tốt xấu riêng. Lạc thủy hàn tố thủ mở ra. Không gian run dày. Một chi cây trúc chế thành bút vẽ. Xuất hiện tại lòng bàn tay. Cán bút bích thanh như là trúc mới. Nhìn qua thường thường không có gì lạ. Nhưng lại tràn ngập mỹ cảm. Tăng một phần ngại lâu, giảm một phần ngại ngắn, phẩm chất, màu sắc đều là vừa đúng, không bàn mà hợp đảo ẩn. Trong khoảnh khắc, như đặt mình vào rừng trúc có thể ngửi được lá trúc hương vị. Trương Nhược Trần cầm lấy hốn nguyên bút nhìn một chút, hỏi tin tức tại sao lại để lộ đâu. Trương Nhược Trần cùng lạc thủy hàn quan hệ vẫn là có thể thuộc về nhạc như nước quân tử chi giao. Nhưng, nho tổ truyền thừa sự tình. Hắn nhưng lại chưa bao giờ nghe qua, không chút nào biết. Bởi vậy có thể thấy được Lạc Thủy Hàn là cỡ nào cẩn thận. Lạc Thủy Hàn nói. Tại thời khắc nguy cơ. Ngược lại là dùng qua một hai lần hốn nguyên bút. Nhưng thanh lý rất sạc sẽ. hẳn là sẽ không lưu lại vết tích mới đúng. Trương Nhược Trần lắc đầu. Nói. Nho tổ thứ tư mất tích. Tất nhiên ẩn sâu đi một đoạn đủ để oanh đồng toàn bộ vũ trụ đại bí. Phía sau cũng tất nhiên cất giấu một tôn đáng sợ đến cực điểm tồn tại. Tu vi đạt tới loại cấp độ kia, chỉ cần không phải vượt qua đa trọng kinh vực, ngươi chỉ cần sử dụng hốn Nguyên bút, hắn liền sẽ cảm ứng được. Nếu là như vậy, hắn vì sao không có ra tay giết ta đoạt bút Lạc Thủy Hàn nói. Trương Nhược Trần nói: Hắn tại sao muốn làm như vậy đâu trước mắt đến xem. Nho tổ thứ tư mất tích. Rất có thể cùng thiên đình nội bộ một vị nào đó cử đầu có quan hệ. Người cùng hốn nguyên bút trong mắt hắn kỳ thật không có ý nghĩa. Hắn cần có nhất làm là ẩn tàng tốt chính mình. Hàn tì. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nói. Ta nghe được tin tức là. Hốn nguyên bút không chỉ có tự thân là một kiện chí bảo. Hay là côn lôn giới một tòa thủy tổ giới chìa khóa. Nho tổ thứ hai sáng tạo tòa kia thủy tổ giới. Nho tổ thứ hai có phải hay không thủy tổ không cũng biết. Nhưng nho tổ thứ hai tuyệt đối là trong tứ đại nho tổ mạnh nhất. Từng vô địch một thời đại. Mạnh đến thời đại kia không có ai biết hắn thực lực chân thật. Nghe đồn. Hắn là từ xưa đến nay. Tinh thần lực tồn tại cường đại nhất một trong. Đạt đến siêu việt thiên viên vô khuyết cấp độ. Lấy tinh thần lực chứng thủy tổ đảo. Lạc thủy hàn nhìn về phía Trương nhược trần. Nói. Kỳ thật vấn đề lớn nhất ở chỗ. Nếu như dựa theo phân tích của ngươi. Vị kia dẫn đến nho tổ thứ tư mất tích cảm giác tồn tại đáp lời hốn nguyên bút. Biết được ta là nho tổ thứ tư truyền nhân. Nhưng lại vẫn như cũ chỉ muốn ẩn tàng tốt chính mình Như vậy hiện tại Vì sao lại đem tin tức tiết lộ ra ngoài đâu Thật chẳng lẽ là tại ngấp nghé Nho tổ thứ hai lưu lại thủy tổ giới Thế nhưng là Thái thượng còn sống đâu Ai dám mưu côn lôn giới thủy tổ giới Còn có trọng yếu nhất Hốn nguyên bút thật là thủy tổ giới Mở ra chìa khóa sao trong truyền thuyết Nho tổ thứ hai lưu lại thủy tổ giới Đã sớm thất lạc hốn nguyên bút nếu có thể mở ra. Thượng cổ lúc. Nho tổ thứ ba đã đem nó mở ra. Trung cổ lúc. Nho tổ thứ tư cũng sẽ mở ra. Như thế bí ẩn tổng không đến mức ngoại nhân so nho ra thánh hiện còn hiểu hơn A Trương Nhược Trần cũng có thật nhiều không nghĩ ra địa phương. Nhưng lại cảm giác được một cỗ vô hình mà kinh khủng cảm giác nguy cơ. Phản phất vô tận tấm màn đen đè xuống. Nói. Việc này có quá nhiều kỳ quạt địa phương. Hoàn toàn chính xác hẳn là lập tức thông chi long chủ. Ta có sự cảm, nho tổ thứ tư mất tích chi bí, liền muốn nổi lên mặt nước. Các ngươi thiên đường giới tu sĩ quá làm càn. Phần lễ vật này, hay là lưu cho chính mình đi. Hôm nay côn lôn giới chư hùng hội tụ càng có chân thần ở đây, các ngươi thế mà cũng dám đến đây khiêu khích. tiền viện truyền đến tiếng ồn ào. Nương theo có từng đạo giận dữ mắng mỏ, giống như chuyện gì xảy ra. Vạn cổ thần đế 348. chương 3416 nhuốm máu nho bào. Hai vị thiên sứ tộc đại thánh, mặt lưu ly quang minh giáp, trên lưng cánh chim tuyết trắng, khí thế rất đủ. Bọn hắn đưa tới một ngụm quan tài, đã tới thần phủ ngoài cửa. Lạc hư cùng tuyển cơ hiếm thần có thể giữ vững bình tĩnh. Nhưng... Côn lôn giới tu sĩ thánh cảnh lại quần tình xúc động. Xông ra thần phủ. Từng cái thánh khí ngoại phóng. Quy tắc sen lẫn thành mây. Trương Nhược Trần cảm giác được không thể tưởng tượng nổi thiên đường giới thế mà thực có can đảm đến khiêu khích. Nhưng vì sao tới chỉ là hai cái đại thánh. Si hình thiên đi vào Trương Nhược Trần bên cạnh, truyền âm nói có chút không đúng. Trương Nhược Trần gật đầu, nói chiếc quan tài kia không đơn giản, bằng vào ta thần niệm cũng vô pháp dò xét đi vào. Bên trong nói không chừng thật có vật gì tốt. Đây là đùa dẫn ngứ khí, si hình thiên nghe được. Trong quan tài có thể chứa cái gì đồ tốt. Hai người này, phân biệt danh xưng Na Te Đại Thánh cùng Giang Sơ Đại Thánh, không tính thiên sứ tục thế tục nhân vật trọng yếu. Hàn Tây U, V Quy Quy U, nói... Na kè đại thánh cùng răng sơ đại thánh cũng liền đại thánh bất hủ cảnh. Hiển nhiên không đủ tư cách đại biểu thiên đường giới đến khiêu khích. Si hình thiên lặng lẽ đi thẳng về phía trước. để phòng xảy ra bất chắc. Thần niệm ngoại phóng. Tìm kiếm phải chăng có thần cảnh cường giả giấu kín. Lạc vư cùng tuyển cơ kiếm thần cũng phát giác được không thích hợp. Liếc nhau. Lặng yên ở giữa. Thể nội sông ra uy tắc thần văn. Vô hình vô ảnh, tựa như thiên la địa võng, đem mảnh không gian này bao phủ. Tuyết vô dạ lập địa đại sư, Bắc cung lam, đại biểu côn lôn giới thế tục ra mặt, đón lấy hai vị thiên sứ tục đại thánh. A-di-đà Phật hôm nay là hư thần thăng thần yến. Côn lôn giới không muốn phát sinh chuyện không vui. Hai vị còn xin mang lên các ngươi lễ vật trở về đi. Lập địa đại sư cởi xuống đại đồ Phật đao, đem dài 2 mét đại đao, trùng điệp để dưới đất, oanh, từng đảo thánh khí gợn sóng, từ mũi đao bộc phát ra đi. Tuyết vô giả anh tư như ngọc, chắp hai tay sau lưng, cười nói, coi như muốn khiêu khích. Thiên đường giới cũng nên điều động mấy cách ra dáng nhân vật mới đúng. Các ngươi hai vị đến đây, không phải tự rước lấy nhục sao. Na Ke Đại Thánh nói, người tặng lễ vì thật không trọng yếu, chỉ cần lễ vật đầy đủ quý giá là được. Phần lễ vật này, nhất định sẽ làm cho các ngươi kinh hỷ. Hay là thu cất đi răng sơ Đại Thánh thanh âm khàn giọng Biểu lộ khô khan. Không có chút nào tâm tình chập trờn. Bạch, tuyết vô dạ thân hình mơ hồ. Một bước vượt qua không gian. Xuất hiện đến phái trên quan tài. Trong tay một thanh thánh kiếm đâm ra. Hắn nhìn ra quan tài rất cổ quái Muốn tìm tòi hư thực Tuyết vô giả tu vi Sớm đã đạp tới bán thần đỉnh phong Một mực tài tích lũy Không có vội vã độ thần kiếp Giờ phút này bảo phát đi ra Tốc độ nhanh chóng tuyệt đối vượt qua Bất hủ cảnh đại thánh cảm giác Chuyện dựng gì phát sinh Ngao Hai vị thiên sứ tục đại thánh trong miệng phát ra Như giá thú thét dài Sáng bóng như ngọc trên khuôn mặt Huyết mạch hiện hiện ra Biến thành từng đầu tinh mịn đường vân màu đen. Trong miệng răng bén nhọn. Đầu lưới lao ra chừng dài 3 thước. Cường hoành không hiểu thần lực. Từ trong cơ thể của bọn hắn bảo phát đi ra. Hai người phóng lên tận trời. Tay ghép trường ấm. Đánh về phía tuyết vô dạ. Tốc độ cùng lực lượng đều là ở trên tuyết vô dạ. Tuyết vô dạ lập tức thu kiếm phòng ngự Trên thân lít nha lít nhít sáng tỏ phủ quang sáng lên. Ngăn trở hai người trưởng lực. Nhưng. Vẫn như cũ bị đánh đến bay ngược mà quay về. Trong miệng chảy xuống huyết dịch. Hai vị thiên sứ tục đại thánh dưỡng dị biến hóa kinh sợ tất cả mọi người. Bọn hắn không phải thiên đường giới tu sĩ. Là thi tục tuyết vô dạ nói. Tất cả mọi người. Lui về thần phủ. Lạc hư thần ảnh hiện hiện ra. Cao tới ngăn trưởng. Ngưng ra một cây dài trừng mời trưởng thần quang đại thủ. Hướng sau khi dị biến hai vị thiên sứ tộc đại thánh nhấn tới. Hai vị thiên sứ tộc đại thánh trong miệng phát ra làm cho người dùng mình làm câm tiếng cười. Không đời lạc hư thủ ấm rơi xuống thân thể của bọn hắn đột nhiên tách ra sáng tỏ quang hoa, sụp đổ mà ra. Bành bành. Hai đảo chấn thiên đồng địa thanh âm vang lên, phóng xuất ra như bài sơn đảo hải sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Khổng nhai thành vốn là trong thiên tinh văn minh đại thế giới một tòa lịch sử đát lâu thánh thành. Nhưng, theo hai vị đại thánh nổ tung, trên đường phố trận pháp minh văn căn bản là không có cách ngăn cản. Tất cả kiến trúc dễ như trở bàn tay giống như hủy diệt. Tư thần phủ nhận trùng kích tự nhiên càng thêm đáng sợ. Vô số côn lôn giới tu sĩ thánh cảnh đều cảm nhận được khí tức tử vong. Như là trời đất sụp đổ. Ngày tận thế tới Xoạt, tuyển cơ kiếm thần cánh tay nhô ra, hóa thành chất gỗ, mọc ra ngàn vạn thần một cảnh. Phiến lá xanh biếc, thần quang oanh oanh, đem toàn bộ thần phủ bao vây lại. Không tốt, là tam sát thi độc lạc hư kinh ngạc nói. Hai vị thiên đường giới đại thánh tự bảo vệ sau. Thể nội phóng xuất ra đại lượng kinh khủng thi độc, hiện lên ba loại nhan sắc. Mặt đất trong khoảnh khắc bị ăn mòn thành màu đen thánh thủ khô héo. Thần phủ cửa lớn trở nên vết dì loang lổ như là bị vứt bỏ một trăm. Nhìn năm. Tuyện cơ kiếm thần sắc mặt đột biến. Tam sát thi độc lạc do địa ngục giới chư thiên một trong tam sát đế quân thể nội dựng rục ra đến. Coi như đại thần dính vào một chút xíu. Đều có thể thi hóa cùng vấn lạc. Trong thần phủ không biết bao nhiêu tu sĩ dọa đến sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên nghe qua tam sát thi độc. Đây là chư thiên thể nội dựng rục ra tới thi độc. Chúng ta một khi dính vào. Trong nháy mắt liền sẽ hóa thành thi thủy nùng huyết. Vạn thương lan hướng bên cạnh vạn hoa ngữ nói ra. Sắc mặt rất nặng nề. Đối mặt loại lực lượng này. Phản kháng căn bản là vô dụng. Hai vị chân thần tỏa chấn cũng ngăn không được. Oanh, oanh. Đại địa lắc lư, ma khí quay cuồng. 36 tòa thiên ma thạch khắc thần bia Từ trong hư không rơi xuống Đỉnh tại 36 cái phương vị Đem thần phủ bảo vệ Trên tấm bia đá Đồ văn nổi lên Hình thành từng đảo kỳ gì mà to lớn cảnh tượng 18 tôn thiên ma hư ảnh hiện hiện Có cầm trong tay bá thương Có cầm ma đao Có cầm huyết phủ Ngoài ra Còn có 18 loại ma đảo dị tượng Có thần hổ gào thép, như ma long bay lên không, như thần ma chấn ngục. 36 phúc đổ ghi chép toàn bộ hiện ra, như đem mọi người nhận được loạn cổ thời đại quần ma loạn vũ kia. Là hình thiên đại thần. Hình thiên đại thần lấy 36 tòa thiên ma Thạch khắc kết xuất ma thần trận, ngăn trở tam sát thi độc. Nguyên lai hình thiên đại thần cũng tới quá tốt rồi, vừa rồi thực sự quá hung hiểm. Côn lôn giới tu sĩ cùng nhau thở dài một hơi. Từ trong bóng ma tử vong đi ra. Hướng đứng tại thần phủ ngoài cửa thân ảnh người mặc áo giáp kia hành lễ. Đại thần chân thân ở đây, lại có thiên ma thạch khắc gia trì đủ để ứng đối hai cỗ tam sát thi độc. Bác cung tính đình giật mình phát hiện, hình thiên đại thần đúng là trương hồng thiên. Tuyệt đại đại thần thế mà ngụy trang thành thánh vương. Như vậy cùng hình thiên đại thần cùng nhau trương hồng pha. Là ai Bắt cung tính đình nhìn về phía thanh tiêu Rốt cuộc ý thức được một ít gì đó Não hải đột nhiên có chút trống không Không cách nào suy nghĩ xuống dưới Trương nhược trần vốn đình xuất thủ bảo về toàn bộ khổng nhai thành Để tránh trong thành khác tu sĩ thánh cảnh gặp nạn Đáng tiếc Căn bản không kịp Tam sát thi độc quép sạch ra ngoài Trong thành tu sĩ thánh cảnh liên miên liên miên ngã xuống Toàn bộ hóa thành sát thối nùng huyết. Hai vị kia thiên sứ tộc đại thánh. Hiển nhiên là bị một vị nào đó nhân vật lợi hại khống chế. Nếu không lấy lạc tư tu vi. Làm sao có thể không cách nào ngăn cản bọn hắn tự bảo. Liền ở trong thần phủ tất cả tu sĩ đều buông lòng thời điểm. Trương nhược Trần cùng si hình thiên đột nhiên biến sắc. Ánh mắt nhìn chăm chú về phía trên đất chiếc quan tài kia. Trong quan tài có thanh âm rất nhỏ truyền ra. Đông đông đông. Giống như là có đồ vật gì bị vây ở bên trong đang không ngừng đánh. Mỗi gõ một chút trên nắp quan tài phù văn phức tạp đều sẽ sáng lên một vòng. Si hình thiên cảm giác được nguy hiểm. Truyền âm cho Trương nhược trần. Bản thân đến bảo vệ trong hư thần phủ đám người. Tu vi của ngươi mạnh. Ngươi đi xem một chút trong quan tài rốt cuộc là thứ gì. Thân phận của ta không có khả năng bại lộ, ta đến âm thầm bảo vệ tư thần phủ, ngươi đi dò xếp cố quan tài kia. Vạn nhất trong quan tài là tam sát đế quân làm sao bây giờ sinh mệnh lực của ngươi cường đại. Nói không chừng, có thể gánh vác một kích không chết. Trương Nhược Trần nói, si hình thiên trừng mắt đi qua cảm giác Trương Nhược Trần là để hắn đi chịu chết. Cái gì gọi là ngươi sinh mệnh lực cường đại. Thật gặp được chư thiên, mạnh hơn sinh mệnh lực cũng gánh không được. Ngay tại trương nhược trần cùng si hình thiên tranh chấp lúc. Âm ầm một tiếng vang thật lớn. Nắp quan tải bị tung bay. Không gian kịch liệt chấn động. Toàn bộ khổng nhai thành phương viên mấy trăm dặm đại địa đều chia năm xẻ bảy. Thành trì hướng lòng đất lúng xuống. Thiên tinh văn minh có thần linh chạy đến điều tra. Khoảng cách khổng nhai thành còn có ngàn dặm Liện bị cường hoành sóng sung kích đánh bay Coi trừng trương nhược trần nhắc nhở Trong quan tài Huyết khí quay cuồng Như có một tòa huyết hải từ bên trong nghiêng đổ ra tới Trong huyết khí bay ra từng đảo Hắc bạch song sắc trùm sáng Tốc độ là thật đạt đến tốc độ ánh sáng Lực xuyên thấu khủng bố Một khi bị đánh trúng Hậu quả không dám tưởng tượng May mắn si hình thiên cũng là Thân kinh bách chiến Đã sớm chuẩn bị Tài quan tài bị sốc lên trong nháy mắt Đã là tế ra một cây da sói chiến kỳ Trong mặt cờ phát ra chấn động cửu tiêu sói chu Một cây cao tới mấy trăm trưởng ma lang quang ảnh hiện hiện ra Sinh động như thật Như cái thế lang tổ suốt thí Một phát ra thủy tổ thần lực Ngăn trở chùm sáng đen trắng Đạo này ma lang quang ảnh cùng trên thiên ma tham lang đổ ma lang rất giống Bành bành Từng đảo trùm sáng đen trắng đánh vào trên ma lang quang ảnh như đá con đánh vào mặt hồ kích thích vô số gần sóng. Vô số quân cờ đen trắng từ ma lang quang ảnh mặt ngoài trượt xuống, rơi vào trên mặt đất, đem đại địa đạp nát. May mắn trương nhược trần kịp thời xuất thủ, đem thiếu âm thần hải lặng yên phóng xuất ra, đem những quân cờ này thu lấy. Nếu không, bọn chúng nói không chừng có thể đem thiên tinh văn minh đại thế giới nện xuyên. Chương Nhược Trần đem một viên hát tử nắm ở trong tay. Ánh mắt càng phát ra nặng nề. Tiếp theo. Hướng nơi xa quan tài huyết khí tràn ngập kia nhìn lại. Tam sát thi độc cùng thủy tổ thần lực lần lượt bột phát. Không chỉ có trong thiên tinh văn minh đại thế giới thần linh cùng nhau bị kinh động. Toàn bộ tinh không phòng tuyến phong vương xưng tôn cấp cường giả đều sinh ra cảm ứng. Lập tức. Liền có thiên tinh văn minh đại thế giới một tôn thần vương đuổi tới Nàng chân đạp một vùng biển sao Trên đầu treo lấy vầng sáng màu vàng ấm Đem toàn bộ phương nam bầu trời đều chiếu giỏi thành tinh hải thế giới Nàng bị tam sát thi độc cùng nồng đậm huyết khí ngăn cản Không dám lập tức mạnh mẽ sông tới Truyền âm si hình thiên hỏi thăm tình huống cụ thể Si hình thiên bị cả kinh không nhẹ Vừa rồi nếu không có có thiên ma lưu lại ma lang chiến kỵ Chính mình đoán chừng đã bị quân cờ đánh thành cây sàng Nói Ngươi chớ có sông tới Mau mời thiên tinh thần tổ Trương nhược trần tử si hình thiên bên cạnh đi qua Cầm trong tay một quân cờ Đi ra 36 tòa thiên ma thạch bia ghét thành ma trận Hướng quan tài tới gần Ngươi điên rồi tranh thủ thời gian trở về Si hình thiên cảm thấy trong cố quan tài kia có đại khủng bố, nhất định phải chờ long chủ cùng chư thiên đến đây. Trương Nhược Trần mắt điếc tai ngơ. Tiếp tục tiến lên. Quanh người có vô hình khí tràng. Khiến cho nồng đậm huyết khí tự động tản ra. Quan tài tại trong huyết khí hiện hiện ra. Gặp Trương Nhược Trần từng bước một tới gần. Si hình thiên hầu kết trên dưới hoạt động. Đơn giản quá bội phục tiểu tử này đảm lượng. So với hắn còn muốn mãng Chỉ gặp Trương Nhược Trần từ trong quan tài đem một kiện nhuốm máu phá toái nho bào vây thành đi ra Trên nho bào thi độc cùng huyết khí đều rất bá đạo Có thể ăn mòn đại thần Cho dù là một chút thần vương thần tôn cũng không dám dính Nhưng Trương Nhược Trần lại tay không cầm lấy Quả nhiên Trương Nhược Trần chăm chú nhéo nhéo con cờ trong tay Cảm nhận được từng đạo khủng bố tuyệt luôn thăm dò ánh mắt từ trên thân xẹp qua. Hiển nhiên có thiên đình đại nhân vật mới quan sát hắn cùng trên đất quan tài. Dù sao long chủ tại tinh không phòng tuyến. Trương Nhược Trần có nhất định lực lượng. Như đối với không khí nói chuyện. Nói. Chư vị chớ có nhìn ta chầm chầm nhìn. Tam sát đế quân rất có thể liền tại phổ cận tinh vực. Vạn cổ thần đế 348. Trương 3417 nho tổ mê cục, côn lôn giới có long chủ cùng thái thượng tại Thêm nữa thiên đình bây giờ cần kết minh kiếm giới. Trương Nhược Trần dù là quang minh chính đại xuất hiện tại tinh không phòng tuyến. Những lão gia hỏa này cũng vô pháp làm gì hắn. Trương Nhược Trần cũng không sợ bọn hắn. Sợ chính là hành tung bại lộ về sau đem lượng tổ chức, lôi tục, loạn cổ ma thần dẫn đi ra. Cũng sợ có người ngấp nghé địa đỉnh cùng nhịp thần bia, âm thầm hạ độc thủ, soạt, thiên tinh văn minh đại thế giới. Trong một tòa thần sơn vân già vụ nhiễu, bột phát ra siêu nhiên khí tức. Hào quang sáng tỏ chiếu giỏi ước vạn rằm đại địa. Thẳng hướng trong vũ trụ bay đi. Vô tận hư không bên ngoài. Một đầu thần long màu vàng bay lên. Khí tức chấn động thương không. Tinh không lay động. Lấy cực nhanh tốc độ biến mất ở trong hắc ám. Vũ thần văn minh đại thế giới tầng khí quyển liên miên Vơ ngần như hải dương màu trắng. Đột nhiên. Trong mây vị trí tàn ra. Một tôn cầm trong tay đồng tiền bảo kiếm chiến thần. Cưới một con hắc hổ. Theo kim long biến mất phương hướng mà đi. Trương Nhược Trần đã nhận ra những cường giả này ngoại tán lực lượng ba động bọn hắn hướng cùng một phương hướng mà đi. Chẳng lẽ bọn hắn thật cảm giác được tam sát đế quân khí tức, muốn khống chế hai vị thiên sứ tộc đại thánh, đồng thời đem tam sát thi độc quán trú tại trong cơ thể của bọn hắn. Đối với tam sát đế quân mà nói, quá đơn giản, thậm chí đều không cần chân thân ra mặt. Tam sát đế quân không có khả năng thật tới A Trương Nhược Trần không có đi tham gia náo nhiệt, nhìn về phía trong tay nhuốm máu nho bào và quân cờ. Trên nho bào huyết dịch, ẩm chứa nồng hậu dày đặc tam sát thi đột. Nhưng Trương nhược trần trên bàn tay bao khỏa có một tầng Phật quang màu vàng. Có thể đem ngăn cách, không sợ chút nào. Si hình thiên đứng ở đằng xa, trong lòng có sự cảm bất tường. Hỏi, đến cùng tình huống như thế nào? Trong tay ngươi nho bào, hẳn là. Trước mắt còn không có kết luận, chờ Long Chủ trở về rồi nói sau trong quan tài, không có những vật khác. Trương Nhược Trần nói. Khổng nhai thành bên ngoài. Tôn kia thiên tinh văn minh nữ thần vương, lấy ra một cái túi màu tím, đem nó thôi động. Không bao lâu, bao phủ ở trong khu vực này tam sát thi độc cùng huyết khí, bị cái túi lấy đi. Trương Nhược Trần đắp lên nắp quan tài. Đem quan tài gánh tải trên vai. Bước nhanh chạy chậm. ẩm tàng về trong thần phủ không muốn bị nữ thần vương phát hiện bị thiên đình tầng cao nhất những lão gia họa kia phát giác không tính là gì sự tình những lão gia họa kia cho dù có vấn đề lúc này cũng chỉ có thể khắc chế nói không chừng trong đầu của bọn họ vẫn còn đang suy tư trương nhược trần ngoài ý muốn xuất hiện có phải hay không thái thượng cùng hảo thiên đặt ra bẫy tại câu cá lớn Không bao lâu, long chủ trở về. Hắn ở ngoài thành cùng vị kia nữ thần vương trao đổi vài câu thân hình Nazi xuất hiện đến trong thần phủ. Nữ thần vương thì là nhẹ lướt đi. Bái kiến long chủ. Trong thần phủ tất cả tu sĩ cùng nhau hành lễ. Một chút tu sĩ trẻ tuổi nhìn không được quỳ lại. Đây là trong truyền thuyết tuyệt đại thần tôn Ui danh cực thỉnh, không người bất kính, không người không sùng bái. Long chủ tiến vào đại điện. Theo ở phía sau Trương nhược trần. Si hình thiên. Lạc hư. Tuyển cơ hiếm thần lần lượt đi vào. Chư thánh toàn bộ chỉ có thể chờ đợi ở bên ngoài. Lạc hư cùng tuyển cơ hiếm thần đi tại phía sau cùng. Căn cứ tiến điện thứ tự liền có thể nhìn ra bọn hắn tu vi thân phận cao thấp. Rất nhiều người đều đang suy đoán Trương nhược trần thân phận Theo sát sau lưng long chủ. Ngay cả suy hình thiên đều muốn đi từ từ nửa bước Đã có người đoán được trương nhược trần trên thân Nhưng không xác định Sẽ không thật sự là hắn a Vạn hoa ngữ trong lòng có chút kích động Nghĩ đến ngày xưa đủ loại Ánh mắt nhìn về phía vạn thương lan Suy đoán có lẽ cô cô có thể biết một chút nội tình Bắc cung lam suy ngẫm ánh mắt hướng thanh tiêu nhìn lại Ban sơ nhìn thấy thánh vương kia thời điểm, hắn chính là cùng thanh tiêu đồng hành, nói như thế, khả năng thật rất lớn. Chớ có nghị luận. Phát sinh đại sự như thế. Ngay cả long chủ đại nhân đều kinh động. Mọi người hay là yên lặng chờ tin tức. Coi như trong lòng các ngươi tất cả suy đoán cũng chỉ giới hạn trong trong thần phủ này. Đi ra thần phủ, nếu có người nói bậy một câu, giết không tha. Bắt cung lam khí thế ngoại phóng. Như có ngàn trưởng sơn nhạc đặt ở ở đây trư thánh trên thân Lập tức Đám người an tính lại Nơi này chỉ có côn lôn giới tu sĩ Ngoài giới tu sĩ sớm tải biến cố phát sinh lúc liền được mời đến hậu viện trong trần pháp Trong điện Trương Nhược Trần biến thành diện mục thật sự Không có dư thừa hàn huyên Chỉ cùng tuyển cơ hiếm thần cùng lạc hư lấn nhau nhẹ gật đầu Hết thảy đều không nói lời nào Long chủ nói, tam sát đế quân không có hiện thân tới là một đảo thi bào phân thân. Si hình thiên cười nói. Mặc dù hắn tam sát đế quân chính là ngày xưa địa ngục giới chư thiên một trong. Chỉ sợ cũng còn không có lá gan chân thân tiến vào tinh không phòng tuyến tác quái. Cũng có thể nói rõ rất nhiều chuyện ít nhất nói rõ hắn còn sống. Nói tới ngày xưa chư thiên tuyển cơ hiếm thần biểu lộ thần trọng. Hoàng áp thần quân lượng sứ thân phận xác nhận về sau, tam sát đế quân lượng hoàng thân phận tùy theo bại lộ. Có tin tức truyền ra. Tại Bắc Trạch Trường Thành lúc, phong đô đại đế còn không có tìm tới tam sát đế quân. Tam sát đế quân liền mất tích. Địa ngục giới đối ngoại tuyên bố mất tích. Nhưng thiên đình bên này ai cũng không biết tình huống thật. Hoàn toàn có khả năng bị phong đô đại đế trấn áp. Cũng có thể là chết ở trong tay loạn cổ ma thần. Chỉ bất quá, những khả năng này rất nhỏ. Hôm nay phát sinh đây hết thảy, đủ để cho thiên đình chư thần xác nhận một số việc. Trương Nhược Trần đem quan tài lấy ra đặt ở trong đại điện. Trong quan tài có huyết sắc nho bào, cũng có tản mát quân cờ đen trắng. Đây là... Đây là nho tổ bào sam. Là thiên địa kỷ đại quân cờ sao? Lạc hư cùng tuyển cơ hiếm thần không có khả năng bình tĩnh, tim kịch liệt chập trùng, tiếp theo có cảm giác đến kiềm chế. Nho tổ thứ tư là tinh thần lực đạt tới cấp 90 tồn tại. Hắn mặc dù mất tích, nhưng ai cũng không muốn tin tưởng hắn đã vấn lạc. Long chủ cầm lấy nho bào nhìn một chút. Trong đầu, hồi tưởng lại năm đó vì kia tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu trưởng giả. Lại nhặt lên một đen một trắng hai viên quân cờ. Đều vật phi phàm, là nho tổ thứ hai luyện chế ra đến, nội bộ sen lẫn đại lượng thiên địa quy tắc. Một quân cờ nội bộ thiên địa quy tắc nhiều, vượt qua một viên hàng tinh. Bằng vào thiên địa kỳ đài, cùng những quân cờ này, có thể diễn hóa vũ trụ cách cục thôi diễn thế gian hết thảy. Long chủ sông trương nhược trần bọn người nhẹ gật đầu, xác nhận trong lòng bọn họ suy đoán. Trái tim tất cả mọi người đều đột nhiên trầm xuống. Nho Tổ Huyết bảo cùng Thiên Địa Kỳ đại quân cờ xuất hiện. Mặc dù không thể nói rằng Nho Tổ thứ tư đã vấn lạc, nhưng đủ để chứng minh lão nhân ra ông ta tao ngộ ác nạn. Trương Nhược Trần khốn hoạc nói: "Thiên Địa Kỳ đại là thế gian ít có trọng khí. Nếu ta không có nhớ lầm, Tiến nhập Thái Bạch thần khí chương để nhất chương, đại cờ và quân cờ cộng lại mới là hoàn chỉnh thần khí." Tam sát đế quân vì sao làm như thế. Đem quân cờ đưa cho chúng ta. tuyển cơ kiếm thần nói. Việc này quá khác thường nếu là vì giết người. Căn bản không cần thiết đưa tới huyết bào và quân cờ. Tam sát đế quân cùng lượng tổ chức đến cùng ý muốn như thế nào. Lạc Vư nói. Hẳn là hắn là tại nói cho chúng ta biết. Nho tổ thứ tư trong tay bọn hắn. Nếu muốn cùng chúng ta đàm phán. Trương Nhược Trần lần nữa đem quan tài, nho bào quân cờ kiểm tra một lần, không có phát hiện những vật khác. Long chủ trầm ngâm nói, có một thì tin tức, có lẽ các ngươi còn không biết được. Có thần bí cao nhân, mượn vận mệnh thiên thư suy tính ra liên quan tới nho tổ thứ tư một chút tin tức. Nho tổ thứ tư trước khi mất tích đi thiên đỉnh. Trương Nhược Trần trong lòng rất nhiều suy nghĩ hiện lên, lập tức hỏi, huyền nhất cùng cửu trạch phía sau lượng hoàng đã tìm được chưa? Loại tầng thứ này bí ẩn, có lẽ cũng chỉ có Long Chủ mới hiểu. Ở đây đều là thần linh. Long Chủ không có dấu riêng bọn hắn. Nói, cửu trạch phía sau lượng hoàng, hẳn là yêu tục Chi Tổ Thần. Bởi vì chúng ta tại Bắc Trạch Trường Thành nhận được tin tức thời điểm chivada Tổ Thần liền mất tích. Huyền nhất phía sau lượng hoàng, ngược lại là có người hoài nghi là Thương Thiên hoặc là Quang Minh Thần Điện Pha Điện Chủ. Nhưng càng nhiều người cho là, hẳn là lôi tục một vị nào đó cường giả. Trương Nhược Trần muốn hiểu rõ lôi tục càng nhiều xác thực tin tức, hỏi, lôi phạt thiên tôn thật còn sống. Việc này có lẽ chỉ có quan chủ cùng thiên đình số ít mấy vị chư thiên biết được tình huống cụ thể. Long chủ nói. Trương Nhược Trần chấn kinh. Quan chủ. Phượng Thiên. Bất tử chiến thần bọn hắn tải lôi giới đến cùng gặp cái gì? Lấy Long Chủ Tu Vi cùng thân phận đều không thể biết được chân tướng sao. Si Hình Thiên nói. Trong lượng tổ chức. Có thực lực uy hiếp được Nho Tổ thứ tư. Lại đã từng thuộc về thiên đình trận doanh chỉ có chi va đa tổ thần. Hẳn là năm đó sự tình cùng nàng có quan hệ. Long Chủ nói. Ở Trung Cổ thời kỳ cuối. Nho Tổ thứ tư tinh thần lực đã đạt tới cấp 90. Dùng cái này xưng tổ. Lấy chi đa tổ thần thực lực Chưa chắc là lão nhân ra ông ta đối thủ Ta cùng thái thượng phân tích qua Nhất trí cho rằng Nho tổ thứ tư đi thiên đình trước đó Đã ý thức được chuyến này hung hiểm Cho nên mới lưu lại một ít gì đó Tỉ như hai viên quân cờ kia Muốn vô thanh vô tức Đem một vị tinh thần lực cấp 90 tồn tại cầm xuống Có 3 cái khả năng Thứ nhất Người xuất thủ tinh thần lực ở trên nho tổ thứ tư. Thứ hai, người xuất thủ cùng nho tổ thứ tư quan hệ cực kỳ thân cận, nho tổ rất tín nhiệm hắn. Thứ ba, người xuất thủ tu vi cao hơn nho tổ thứ tư được nhiều đạt đến cực kỳ khủng bố tình trạng. Có thể là ba cái khả năng một trong nhưng, thỏa mãn hai cái khả năng, thậm chí ba cái khả năng đồng thời thỏa mãn xác suất lớn hơn. Nho tổ thứ tư mất tích chưa hẳn chỉ có một người tham dự. Thái thượng sớm đã có suy đoán, nhưng không dám nói cho các ngươi biết, liền sợ các ngươi không biết trời cao đất rộng mạo muội đi thăm dò, đưa tới họa sát thân. Nói ra lời này lúc, Long chủ ánh mắt rơi trên người Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cười nói, ta lá gan coi như lại lớn, việc này nhưng cũng là không dám dính. Chí ít trước mắt chỉ có thể giả bộ như cái gì cũng không biết. Người khác đã tìm tới cửa, chủ động ngả bài, Không có cách nào giả bộ nữa Long Chủ nói. Việc này không ngờ là thật sự lượng tổ chức cách làm lạc hư nói. Trương Nhược Trần nói coi như không phải cũng tất nhiên cùng bọn hắn có quan hệ. Tuyện cơ hiếm thần nói bọn hắn làm như thế đến cùng ý muốn như thế nào. Có lẽ là bị buộc bất đắc dĩ. Có lẽ là tại chuyển di tầm mắt của chúng ta. Bảo hộ thiên đình nổi bộ con nào đó cự ngạc. Long Chủ đột nhiên nói như thế. Chương nhược trần cùng suy hình thiên đồng thời ngơ ngẩn. Lạc vư cùng tuyển cơ hiếm thần chấn kinh đến không thể thở nổi. Có chút không dám ở chỗ này ở lại. Đây là hai người bọn họ bổ thiên cảnh thần linh có thể biết được bí mật sao. Long chủ cũng không phải là tùy ý suy đoán. Mà là biết được nhân đà la đại sư mời vị tăng nhân thần bí kia hỗ trợ điều tra nho tổ thứ tư mất tích chi bí. Vì tăng nhân thần bí kia có thể xâm nhập vận mệnh thần Sơn, lấy đi vận mệnh thiên thư. Khả năng này để long chủ mời phần bội phục. Nói không chừng. Chính là vì tăng nhân thần bí kia có được thông thiên chi năng. tra được con cử ngạc kia trên thân. Làm cho con cử ngạc kia không thể không khai thác hành động. Chuyển di ánh mắt. Trương Nhược Trần đem hàn tê. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cùng lạc thủy hàn tiếp tiến trong điện, thương nhị hốn nguyên bút sự tỉnh. Long chủ tiếp nhận hốn nguyên bút, Thưởng thức chỉ chốc lát, lắc đầu nói. Hốn nguyên bút lại nho tổ thứ tư dùng hốn nguyên thần trúc cùng nho tổ thứ ba lưu lại một sợi dâu tóc luyện chế mà thành. Đó là 300.000 năm trước sự tỉnh mà nho tổ thứ hai lưu lại thủy tổ giới tại thượng cổ sơ kỳ liền biến mất không còn tâm tích cách nay ngàn vạn năm. Hốn nguyên bút làm sao có thể là mở ra thủy tổ giới chìa khóa đây là Lời nói vô căn cứ Hẳn là trong bóng tối kia cự ngạc cố ý hành động Muốn đem nước quấy đục Trương Nhược Trần tán đồng long chủ quan điểm Nhưng vẫn là đưa ra nghi vấn của mình Nói Nho tổ thứ ba lưu lại dâu tóc liền nhất định là nho tổ thứ ba chính mình sao Long chủ tinh tế nghĩ nghĩ Dối ra hai ngón tay đặt tải trên bút vẽ lông bút chúc chế Một lát sau, hắn thu tay lại, nhẹ nhàng lắc đầu nói Không đúng, không đúng Thế nào si hình thiên hỏi Long chủ nói, lông bút nổi bộ ẩm chứa tinh thần lực ba đồng không hề tầm thường Cái này có cái gì thuyết pháp chương nhược trần hỏi Long chủ giảng dạy Các ngươi phải biết Tại Nho Đảo Nho Tổ Thứ Nhất lấy đàn nhập đảo Lấy nhân lập giáo Tinh thần lực đạt tới thiên viên vô khuyết Bởi vì là một đảo người khai sáng Thế là hậu thế gọi hắn là tổ Nho tổ thứ hai kế thừa Nho tổ thứ nhất tinh thần lực tu luyện pháp Nhưng lại mở ra lối riêng Lấy cờ nhập đảo Nghĩa tự đi đầu Tinh thần lực đạt đến đỉnh tuyệt cấp độ Có chuyện ngôn đắc tinh thần lực chứng thủy tổ đảo Có thể nói là Bằng sức một mình Đem nho đảo đẩy hướng đỉnh phong. Đủ để cùng đảo ra. Phật môn đặt song song. Bởi vậy cũng bị hậu thế ca tùng, phong xưng là tổ. Nho tổ thứ ba cũng tu tinh thần lực, lấy thư pháp nhập đạo lấy phẩm kiềm chế bản thân coi trọng phẩm hạnh đoan chính. Nhưng ở trên tinh thần lực thiên phú, lại kém nho tổ thứ nhất cùng nho tổ thứ hai quá nhiều. Thế là, lại tu võ đảo. Kết hợp thư pháp ý cảnh cùng tự thân cương trực công chính tinh thần. Lại tu luyện ra một ngụm hảo nhân chính khí. Cảnh giới võ đảo càng hơn tinh thần lực. Là nho đảo kẻ học sau người khai sáng ra võ đảo con đường tu hành. Đây cũng là công đức vô lượng đặt vững phong tổ tư cách. Nho tổ thứ tư là nho tổ thứ ba học sinh. Tài tình có 102 cổ kim. Lấy họa nhập đảo. Chuyện đức khắp thiên hạ. Tu luyện thiên tư, càng tại trên ta, tập nho tổ thứ 2 cùng nho tổ thứ 3 chi trường, đồng thời tu luyện tinh thần lực cùng hảo nhiên chính khí. Mặc dù niên kỷ không đủ mấy triệu tuổi, nhưng ở đồng hồ nhật quý mở ra đoạn thời gian kia, tinh thần lực phá vỡ mà vào cấp 90. Có thể nói là từ xưa đến nay tuổi tác nhỏ nhất thiên viên vô khuyết giả. Nếu không phải phát sinh phía sau kiếp nạn, nho tổ thứ tư hoàn toàn có thể bằng vào thực lực bản thân phong tổ. Hiển nhiên, Long Chủ cho là, nho tổ thứ tư mất tích thời điểm, làm ra công tích chỉ có khai sáng họa đạo, chuyện đức khắp thiên hạ, tinh thần lực đạt tới cấp 90. Cùng phía trước ba vị nho tổ so sánh, yếu đi một bậc, nho ra phong tổ, chú trọng sáng tạo cùng phẩm hạnh. Phật môn phong tổ, chú trọng hơn Phật pháp lý giải cùng công đức tích lũy. Trương Nhược Trần nói, ta hiểu được nho tổ thứ ba tinh thần lực cũng không tính mạnh, mà hốn nguyên bút lông bút ẩm chứa ngay cả long thúc đều không thể dò xét minh bạch tinh thần lực ba động. Hiển nhiên không phải nho tổ thứ ba dâu tóc luyện chế ra tới. Không phải nho tổ thứ ba dâu tóc, chẳng lẽ là nho tổ thứ hai dâu tóc? Si hình thiên thuận miệng nói một câu, thấy mọi người nhìn mình trừng to mắt, nói, ta cái kia. Đi! Chẳng lẽ hốn nguyên bút thật cùng nho tổ thứ hai thủy tổ giới có quan hệ côn lôn giới đây là sắp phát sinh tính lịch sử sự kiện sao? Long chủ nói, chỉ có thể nói, có khả năng này. Ta đối với mấy vị nho tổ cũng không tính hiểu rõ. Ba quát nho tổ thứ ba cùng nho tổ thứ tư tiếp xúc đến cũng không nhiều. Các ngươi hay là mang theo hốn nguyên bút về côn lôn giới Để Thái Thượng phân tích đi Long chủ nhìn về phía Hàn T U Vinh Quy Quy U Nói Ngươi là như thế nào biết được hốn nguyên bút cùng nho tổ thứ tư truyền thừa những tin tức này Ký càng nói cho ta một chút Trương Nhược Trần Minh Bạch Long chủ ý đồ Nói đường dây này khẳng định đã bị chém đứt Đều sẽ để lại dấu vết Long chủ nói Hàn T.U.V.Q.Q. Tinh tế giảng thuật đứng lên Sau khi nghe xong Long chủ trong lòng đã có ý nghĩ Nói Nhược trần Ngươi mang lên lạc thủy Hàn Hốn nguyên bút Còn có cái này có thể quan tài Lập tức trở về côn lôn giới Ta phải đi một chuyến thiên đình Si hình thiên nói Ta cũng muốn về côn lôn giới, tinh không phòng tuyến bên này ai tỏa trấn A Chỉ giao trở về, liền do nàng ở chỗ này tỏa chấn đi hẳn là đủ để ứng đối các loại biến cố. Tạm thời, tinh không phòng tuyến không có đại sự Long Chủ nói. Trương Nhược Trần luôn cảm giác chính mình nhảy vào trong đại cuộc vượt gì nào đó. Nói, nếu không Long thúc trước hộ tống chúng ta về côn lôn giới. Loại chuyện nhỏ nhặt này, tự mình giải quyết. Long chủ trên thân thần quang lói lên biến mất ở trong thần phủ. Vạn cổ thần đế 348. chương 3418 côn lôn giới thủy tổ giới. Long chủ cũng liền đối với ngươi mới như vậy hiền hòa. Đổi lại tu sĩ khác. Dám để cho một vị đại tử tại vô lượng làm hộ vệ. Sớm đã bị đánh ngã trên mặt đất si hình thiên nói. Trương Nhược Trần có chút phiền muộn. Không hề nghi ngờ lúc này nhất định có một ít lão gia hỏa thần niệm tập trung vào nơi này. Nhìn chăm chú nhất cử nhất đồng của hắn. Địa đỉnh cùng nhịch thần bia đã đủ để dẫn tới chư thiên tự mình xuất thủ. Bây giờ còn nhiều gia hốn nguyên bút cùng một tòa thủy tổ giới. Không có long chủ đồng hành. Trương Nhược Trần là thật không có đáy. Vạn nhất có người bí quá hóa liều đâu. Tuyện cơ hiếm thần nói. Nhược Trần không cần như vậy lo lắng. Ngươi có lo lắng? Chi nhân dục xuất thủ làm sao không có nơi này dù sao cũng là thiên đình vũ trụ? Nói không chừng Thái Thượng đã thấy rõ tình huống bên này. Lạc Vư nói chi nhân dục xuất thủ khẳng định sẽ suy đoán Long Chủ là cố ý rời đi tại thỉnh quân nhập ốn. Dưới loại tình huống này chính là chư Thiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trương Nhược Trần nghiêm mặt nói. Sư Tôn Lạc Huênh Các ngươi hai vị theo ta về côn lôn giới đi ba người chúng ta đồng hành. Tuyện cơ kiếm thần cùng lạc hư vội vàng khoát tay công bố muốn đại biểu côn lôn giới phòng thủ tinh không phòng tuyến. Côn lôn giới không thể không có thần linh tỏa chấn tinh không phòng tuyến, dễ dàng rơi xuống đầu đề câu chuyện. Ta vừa vượt qua thần kiếp, chỉ là một hạ vị thần, liền không kéo ngươi lui về sau ăn. Ta phải lập tức bế quan cùng cấu cảnh giới. Tuyện cơ kiếm thần cùng lạc hư rời đi đại điện. Si hình thiên nhìn một chút Trương nhược trần. Có chút do dự. Nói. Chữa vì căn cơ sự tình. Nếu không sau này hãy nói ta cảm thấy. Tinh không phòng tuyến không thể rời bỏ ta. Trương nhược trần sảng khoái nói. Tốt. Phá vô lượng. Nào có tính mệnh trọng yếu ngươi lưu lại chính là. Làm đại thần rất tốt. Có thể tránh rất nhiều hung hiểm Si hình thiên khóe miệng co áp động Không cần mặt mũi cười nói Chỉ đùa một chút Dù là về côn lôn giới lại hung hiểm Bản thân cũng cùng ngươi đồng hành Nửa ngày về sau Si hình thiên khống chế một chiếc thần hạm Gióng trống khô chiêng rời đi tinh không phòng tuyến Trên thần hạm Hơn 10 vị côn lôn giới tu sĩ thánh cảnh đồng hành Đều là trương nhược trần trọn lựa ra chuẩn bị lấy vô cực thần đạo giúp bọn hắn tẩy luyện căn cơ, tăng lên tiềm lực. Từ tinh không phòng tuyến đến côn lôn giới cần nhiều lần không gian xuyên qua, vượt qua sa xôi tinh vực. Đặc biệt là trải qua một chút hoang vu tinh vực lúc, xi si hình thiên mười phần khẩn trương, tay nắm gia sói chiến kỵ. Tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát hung hiểm. Chương Nhược Trần lại dễ dàng nhiều, dưới tình huống bình thường sẽ không có nguy hiểm gì. Nếu là thật sự có chư thiên xuất thủ Lại thế nào khẩn trương cũng vô dụng Không biết trải qua bao nhiêu lần truyền tống Rốt cuộc trở về côn lôn giới Si hình thiên thở dài ra một hơi Đem ra sói chiến kỳ thu hồi Phóng khoáng cười to Trương nhược trần Ngươi nhìn bản thân cùng ngươi xuất sinh nhập tử Đầy nghĩa khí A nếu không Hiện tại liền bắt đầu giúp ta chữa trị căn cơ Đi trước gặp thái thượng Chương Nhược Trần nói, thần hảm treo trên bầu trời, tung bay ở trên mặt biển. Trương Nhược Trần cùng si hình thiên bay ra thần hảm, hướng bàn đảo thổ chỗ phương vị mà đi. Bàn đảo thổ thân cây to lớn. Cảnh bao trùm ngàn giảm chi địa. Hoa đào diễm lệ. Đóa hoa từ giữa không chung một mực mở ra trong mây. Toàn bộ hải vực đều là màu hồng phấn. Có hoa cánh bay xuống, rơi vào mặt biển, hóa thành thuyền màu hồng phấn. Thái thượng đã chờ từ sớm ở dưới cây, cười nói, đáng tiếc, ta vốn cho rằng có loạn cổ ma thần sẽ ra tay. Trương Nhược Trần lên đảo, hướng thái thượng thật sâu cuối đầu, hỏi, vì cái gì không phải lượng tổ chức đâu? Lượng tổ chức cố ý để cho ngươi đem hốn nguyên bút. Thiên địa kỳ đại quân cờ. Nho tổ thứ tư huyết bào. Đưa đến ta chỗ này. Làm sao có thể lúc này xuất thủ thái thượng nói. Si hình thiên hỏi thái thượng vì sao cho là loạn cổ ma thần sẽ ra tay Thái thượng cười không nói Trương Nhược Trần nói Trên người ngươi thiên ma thạch khắc Còn có ra sói chiến kỳ những này thủy tổ di vật Bao quát đông vực tỏa kia thiên ma sơn Loại nào không phải loạn cổ ma thần muốn cướp đoạt ma bảo Xoạt Trương Nhược Trần bên cạnh không gian run dày Lạc thủy hàn đi tới Nàng đối với Thái Thượng không gì sánh được kính trọng, nhưng cũng có nho đảo ngông nghinh, biểu hiện được không kiêu ngạo không tử ti. Sau khi hành lễ, đem hốn nguyên bút hai tay để chỉnh đi qua. Hiển nhiên Thái Thượng đã biết được tất cả sự tình, không cần Trương Nhược Trần nói thêm gì nữa. Thái Thượng ánh mắt trở nên không gì sánh được thâm thúy tang thương, già nua tay, vuốt ve tại trên lông bút. Bỗng dưng, ngón tay hướng về phía trước dẫn một cái. Xoạt, lông bút tản mát ra quang hoa sáng chói Tựa như một đảo màu trắng hướng ngang thác nước. Tại Trương Nhược Trần đám người trước mắt. Hướng nơi xa lan tràn ra ngoài mấy ngàn dặm Mỗi một cây lông bút nổi bộ đều có không gian bao la. Vô số văn tử ở bên trong phi hành. Giống như là từng tòa văn tử thế giới. Trương Nhược Trần cảm nhận được mạnh mẽ tinh thần lực ba động. Suy nghĩ tùy theo trở nên sinh động Trạng thái tinh thần trong nháy mắt trèo đến đỉnh phong Loại ảnh hưởng này đối với hắn hữu ích một mực ở vào nằm trong loại trạng thái này ngộ đảo Nhất định làm ít công to Si hình thiên nói thiên địa quy tắc đột nhiên một chút trở nên thật sinh động Lạc thủy hàn một đôi mắt sáng Nhìn chăm chú trước mắt thác nước màu trắng Phát hiện từng tòa lông búc trong thế giới văn tử Có thể cùng mình tinh thần lực cổng minh, bạch, thác nước màu trắng co vào trở về, hốn nguyên bút khôi phục bình thường. Thái Thượng nói, hoàn toàn chính xác không phải nho tổ thứ ba dâu tóc luyện thành. Hẳn là thuộc về một vị tinh thần lực cực mạnh tồn tại. Mà lại cùng nho đảo khí cảm rất gần. Thuộc về nho tổ thứ hai khả năng không nhỏ. Trương Nhược Trần nói, coi như hốn nguyên bút lông bút. Là nho tổ thứ hai dâu tóc luyện chế mà thành. Tựa hồ cũng không thể nói rõ cái gì. Thái thượng nói, không nhất định. Trương Nhược Trần trong lòng hơi rung, chẳng lẽ thái sư phụ lại cho là hốn nguyên bút thật cùng thủy tổ giới có quan hệ. Thái thượng nói, nho tổ thứ tư có được nhiều chi bút vẽ, nhưng duy chỉ có yêu quý hốn nguyên bút, chưa từng rời tay. Bây giờ nghĩ đến, có lẽ có 10 phần cấp độ sâu nguyên nhân. Đây là nó một. Thứ hai, nếu hốn nguyên bút chưa từng rời tay, vì sao hắn tải đi hướng thiên đình lúc, lại lựa chọn đem nó lưu tại côn lôn giới, đồng thời còn để lại chính mình một đảo truyền thừa. Trương nhược trần trầm tư tiếp theo nhẹ nhàng gật đầu, si hình thiên nói, nếu là hốn nguyên bút cùng thủy tổ giới có quan hệ, nho tổ thứ ba cùng nho tổ thứ tư vì sao không có đưa nó mở ra côn lôn giới nếu có thủy tổ giới. Năm đó khẳng định càng thêm cường Thịnh Nghe nói. Trong thủy tổ giới hoàn cảnh tu luyện. Đối với trùng kích vô lượng cùng trợ giúp vô lượng cảnh thần linh ngộ đạo. Đều có to lớn có ít. Mà lại thủy tổ chi lực có thể che giấu thiên cơ tiến vào thủy tổ giới có thể tránh né nguyên hồi hiếp nạn. Thái thượng thở dài thỉnh cực ếp gặp ven mạnh cực tất gây kỷ. Từ thượng cổ đến nay. Từ thiên ma bắt đầu. Hơn 10 triệu năm qua Côn lôn giới cường giả xuất hiện lớp lớp Tại Đại Tôn thời kỳ càng là cường Thịnh tới cực điểm Nhưng mà Đại Tôn trôi qua về sau Côn lôn giới liên tiếp gặp nạn 10 vạn năm trước càng là suýt nữa giới hủy tộc diệt vu đảo kiếm giới, luyện khí sĩ Tất cả cực thỉnh một thời đều chạy không khỏi kết cục này Chương nhược trần trầm mặn Đại Tôn trôi qua về sau Trương gia gặp phải kiếp nạn lớn nhất. Đoạn lịch sử kia mặc dù không có ghi chép. Nhưng tất nhiên huyết tinh. Nếu không thủy tổ gia tục làm sao xuống dốc nhanh như vậy. Trương gia kiếp không phải là không côn lôn giới kiếp. Trương Nhược Trần nói. Từ xưa đến nay. Côn lôn giới hẳn là ra đời nhiều vị thủy tổ. liền không có một tòa thủy tổ giới bảo tồn lại. Đối với thủy tổ giới, Trương nhược trần tràn ngập hiếu kỳ cùng hướng tới. Cần biết một tòa thủy tổ giới. Chính là một cách đại thế giới cùng một cách văn minh mạnh nhất nội tình. Tuyệt đối xa so với si hình thiên nói tới càng thêm thần bí cùng thần kỳ. Đương nhiên là có bảo tồn lại. Thái thượng cười nhìn trương nhược trần cùng si hình thiên. Nói. Hai người các ngươi đều là thủy tổ hậu nhân. Hẳn là có hiểu biết a Thiên ma sơn chính là thủy tổ giới si hình thiên có chút kích động. Thái thượng lắc đầu. Nói. Nơi đó chỉ có thể coi là thiên ma thủy tổ giới một góc nhỏ. Ngay cả thủy tổ quy tắc cùng thủy tổ tinh thần đều đã tan hết. Không tính. Trương Nhược Trần nói. Vương sơn tổ địa chẳng lẽ là thủy tổ giới. Đại tôn không tu thủy tổ giới. Mà là tu luyện thiên vũ. 27 trọng thiên vũ như vẫn còn. Tuyệt đối có thể so với thủy tổ giới. Nhưng. Không có nhất trọng thiên vũ lưu tại thế gian. Thái thượng nói. Si hình thiên mặt sổ xuống. Hỏi như vậy thiên ma lưu lại thủy tổ giới đến cùng ở nơi nào đâu. Hắn cũng không có ôm hy vọng. Chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Nhưng không nghĩ tới thái thượng lại thật trả lời hắn. Nói, nghe nói. Tại U Minh Địa Lao tầng thứ 18. Si hình thiên trừng to mắt. Hưng phấn nói đáng tin cậy không đáng tin cậy theo ai nói đó à. Chính là Thánh Tăng khi còn sống cáo chi theo hắn nói, là Đại Tôn khi còn sống nói cho hắn biết. Thái Thượng nói. Si hình thiên hích động đến huyết dịch khắp người sôi trào, rất muốn lập tức tiến đến U Minh Địa Lao. Thiên ma lưu lại thủy tổ giới thế mà vẫn còn. Đối với ma đảo người tu hành mà nói. Nơi đó tuyệt đối là đệ nhất thiên hạ tu luyện bảo địa. Đã nhiều năm như vậy trong thủy tổ giới có thể hay không mọc ra rất nhiều tăng lên ma đảo tu vi thần dược. Si hình thiên nói. Đảo chủ à. Đảo chủ. Người trước kia tại sao không có nói cho ta biết chứ. Thánh tăng vì sao cũng không có nói cho ta biết chứ nếu là sớm đi cáo chi. Thượng cổ lúc ta liền đi mở ra có thiên ma lưu lại thủy tổ giới trợ giúp. 10 vạn năm trước. Côn lôn giới làm sao đến mức thủ kiếp. Thái thượng mỉm cười theo lý thuyết, không có đạt tới vô lượng cảnh, là không nên nói cho các ngươi biết. Nhưng thời gian của ta không nhiều lắm, có chút bí mật là thời điểm nói cho các ngươi biết, do các ngươi tiếp tục thủ hộ. Thái thượng rất thản nhiên, có thể mỉm cười nói ra bi quan sự tình. Trương Nhược Trần sắc mặt biến hóa, ánh mắt ăn cần nhìn sang. Thái thượng cười nói, sinh lão bệnh tử, nhân chi thường tình. Có thể trông thấy các ngươi sinh trường. Có thể trông thấy côn lôn giới hân hân thượng vinh. Sắp một lần nữa cường thịnh. Đã không có tiếc núi. Không chỉ có thiên ma thủy tổ giới. Rất có thể tại U Minh Địa Lao tầng thứ 18. Thời không nhân tổ thủy tổ giới có khả năng cũng ở đó. Nhưng. Nơi đó trấn áp không giống bình thường hung áp. Các ngươi ngàn vạn không thể tiến đến. Sau này cũng muốn ngăn cản tu sĩ khác tới gần Không phải vậy gây hòa tới thiên hạ Si hình thiên nhiệt tình cùng hưng phấn Bị chậu nước lạnh này xối diệt Trương nhược trần chấn động trong lòng không nhỏ Đã là lần thứ hai nghe được U Minh Địa Lao tầng thứ 18 truyền thuyết Bên trong đến cùng trấn áp cái gì Thiên mạc Thời không nhân tổ Kiếm tổ Ba quát về sau đại tôn Bốn vị này côn lôn giới thủy tổ Tựa hổ cúng cùng nơi đó có thiên ti vạn lũ liên hệ Thái thượng nói Ta không quá rõ ràng nho tổ thứ ba cùng nho tổ thứ tư Vì sao không có mở ra thủy tổ giới Có lẽ chỉ có tìm tới thủy tổ giới Mới có thể biết đáp án Nhất định phải nhìn Phi thiên ngư que chát que chát công chúng phe ti an dục năm là vạn cổ thần đế thực thể thư đặc trức duy nhất Duy nhất Duy nhất địa điểm, trước mắt địa phương khác mua sắm, đều là lừa dối. Thực thể thư còn không có chính thức đưa ra thị trường trước mắt là đặt trước. Vừa rồi, nhà xuất bản bên kia nói cho ta biết. Có người tại hơi cửa hàng mượn cơ hội lừa dối. Đã có 900 vị thư hữu mắc lừa bị lừa. Mọi người không phải tại phi thiên ngư que chát que chát công chúng bên trên mua đơn. Nhanh đi nhìn xem chính mình mắc lừa không có. Mặt khác, cách này lửa dối kim ngạch đã tiếp cận 50. Nhìn, dựa theo hình pháp, có thể phản 3 năm trở lên, 10 năm trở xuống. Xin mời lửa dối thư hứu mau chóng đi tử thú. Nhà xuất bản bên kia đã báo động. Phi thường thật có lỗi, náo ra nhiều như vậy chuyện không vui cho mắt lửa bị lửa gạt độc giả thành khẩn nói xin lỗi. Rất nhiều độc giả có thể sẽ cho là thực thể xuất bản. Tác giả có thể kiếm lời bao nhiêu tiền. Trên thực tế thực thể xuất bản chỉ có 6% đến 8% nhuận bút. Hơn nữa còn muốn cùng trang web chia đôi phân. Cuối cùng chỉ có thể cầm 3% đến 4%. Cho nên thực thể bán đi lại nhiều đoán chừng cũng chưa tới ta trước mắt 2 ngày tiền thủ lao. Lúc trước thực thể xuất bản thật chỉ là hy vọng cho ra thích quyển sách này mọi người lưu một cái kỷ niệm. Dù là tốn công mà không có kết quả, cũng muốn phối hợp nhà xuất bản bên kia làm tốt. Chuyện này khẳng định sẽ giải quyết thích đáng. Cũng hy vọng ra thích vạn cổ thần đế độc giả các bằng hữu. Đến phi thiên ngư que chát que chát công chúng mua sắm chính bản thực thể thư. Lặp lại lần nữa, trước mắt là đặt trước, sẽ có tự tay viết ký tên cùng một chút xung quanh tiểu lễ vật. Phi thường thật có lỗi, cũng mời phần cảm tạ cho tới nay duy trì cá con các độc giả. Đêm nay còn có một chương rất chế Vạn cổ thần đế 348. Chương 3419 lợi Hải thanh lộc thần vương. Chương Nhược Trần lấy thần khí dơ lên phương thốn đại sư đặt ở bàn đảo thổ dưới. Thái thượng giò xếp một lát. Thở dài một tiếng. Thật là lợi Hải A-tu-la nhíp hồn ấm. Thanh lục thần vương không đơn giản A- về sau gặp gỡ hắn. Các ngươi muốn vạn phần coi chừng. Chương nhược trần kinh ngạc, lấy thái thượng tu Vi. Thế mà dùng thật là lợi hại ba chữ đánh giá thanh lộc thần vương. Đây là căn cứ A Tô La nhíp hồn ấm nhìn ra cái gì sao? Si hình thiên không nghĩ nhiều như vậy, nói, lấy thái thượng tinh thần lực cũng giải không được ấm này. Thái thượng đạo, không chỉ có là A Tô La nhíp hồn ấm đơn giản như vậy phương thốn thần khu. Hẳn là bị một loại nào đó bí dịch ngâm quá nhiều năm. Huyết nhục, thần hồn, tinh thần, thậm chí bao gồm quy tắc thần văn đều bị ăn mòn. sau lại cùng Atula nhíp hồn ấm chặt chẽ kết hợp? Muốn giải a Atula nhíp hồn ấm, xem rất khó bảo chủ phương thốn Tu Vi. Nếu là ở tinh thần lực thời kỳ mạnh mẽ nhất, ngược lại là có hoàn toàn chắc chắn. Nhưng bây giờ, chỉ có 6-7 thành 5 chắc đi. Một vị người tu hành, đánh mất tất cả Tu Vi. Đó là chuyện thống khổ dường nào si hình thiên nhìn chằm chằm Trương nhược trần một chút. Thấp giọng nói. Long chủ nói. Xin mời thiên long giới ngũ trào kim long xuất thủ. Có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Trương nhược trần không nói thêm gì. Dù sao hắn cũng hy vọng có thể bảo chủ phương thốn đại sư Tu Vi. Lại nói ai biết cuối cùng làm thiên long người ở rể chính là ai. Thái thượng Vây Dâu cười nói. Không sai. Long tục thần hồn đều rất cường đại. Nếu là có thể mời được ngũ trào kim long. Lấy hắn tuyệt thế long hồn. Tăng thêm tinh thần lực của ta. Giải A-tu-la nhíp hồn ấm cũng không phải việc khó. Nhược Trần đang suy nghĩ gì đấy cảm thấy Thái Sư Phụ đối với Thanh lộc Thần Vương đánh giá quá cao. Thái Thượng một chút nhìn rõ Trương Nhược Trần nội tâm. Một mực đang trầm tư chương Nhược Trần. Nói. Ta là cảm thấy. Thanh lục thần vương làm một vị thần vương. Thủ đoạn không khỏi thật cao minh A lại cần thái sư phụ cùng ngũ trào kim long hai vị cường giả xuất thủ. Mới có thể phá ấm. Si hình thiên cười nói. ngươi đây liền không hiểu được thi ấm cùng giải ấm vốn là hai cách khác biệt độ khó. Lại nói a tu la nhíp hồn ấm là tu la tộc thủy tổ sáng tạo ra pháp. Những này Trương nhược trần sao lại không hiểu nhưng vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thái thượng nhìn xem Trương Nhược Trần, hài lòng cười nói: kia, ta đích xác là biết được Thanh Lộc Thần Vương có chút vấn đề, nhưng không có chân chính đối mặt qua. Rất nhiều chuyện không cách nào xác định, nhưng căn cứ phương thốn lực lượng trong cơ thể cùng thủ pháp, đã có thể đánh giá ra rất nhiều thứ." Trương Nhược Trần thầm nghĩ, thế gian này Hoàn toàn chính xác ít có sự tình là thái thượng bọn hắn dạng này tinh thần lực thiên viên vô khuyết giả không biết. Cho dù không biết, cũng có thể gặp một biết trăm tại chỗ rất nhỏ nhìn rõ chân tướng. Thanh Lộc lão nhi thật lời hại như vậy hẳn là thật lấy thần vương chi thân. Đánh vỡ gông cùng siềng xích. Tính lịch sử tiến nhập đại tử tại vô lượng si hình thiên nói. Chân tướng có lẽ xa so với các ngươi trong tưởng tượng đáng sợ. Thái thượng đảo. Ta nghe thần ba nói lên. Bê khe cùng A ra tại ly hận thiên đoạt xá thành công. Muốn nhịp thiên quy tắc. dáng lâm thời đại này. Trương Nhược Trần gật đầu, nói đây là ta tận mắt nhìn thấy. Thiên đường giới phe phái hẳn là sẽ cực lực thôi. động chuyện này thiên cung cùng thiên đình còn lại chư giới. Đối với cách này tuy có ý kiến phản đối. Không hy vọng người chết dáng lâm đương thời. Nhưng càng nhiều hay là duy trì. Thái thượng trong giọng nói không mang theo tâm tình chập chờn nhưng có một chút bất đắc dĩ. Nói, lần này Bắc trinh thiên đình tổn thất không nhỏ, cần cường giả mới đứng ra. Cộng đồng duy trì cuộc diện, thiên địa quy tắc phát sinh biến hóa lớn. Chúng ta gặp phải khiêu chiến càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người cho là kẻ mất đi trở về, là cùng đương thời tu sĩ cùng nhau đối mặt nguy cơ, là chuyện tốt. Trương Nhược Trần hỏi Thái Sư Phụ cho là đây là chuyện tốt hay là nói tiềm ẩn có khác không xác định nhân tố. Thái Thượng cười không nói. Nói, ngươi muốn tứ tưởng đại viên mãn, còn cần thời gian rất lâu tích lũy. Chờ tích lũy đầy đủ. Liền đi ly hận thiên. Tóm lại, phá cảnh trước. Vô luận trong vũ trụ chuyện gì xảy ra, đều không được rời đi Thái Sư Phụ khó được đối với ngươi nghiêm khắc một lần. Ngươi có thể đáp ứng sao? Trương Nhược Trần bản năng cảm thấy Trong vũ trụ đã xảy ra chuyện gì cùng mình tương quan sự tình Mà lại sự tình còn không nhỏ Nhưng trùng kích tứ tượng đại viên mãn Đích thật là trước mắt đế nhất đại sự Cũng không đủ tu vi cường đại trèo trống Liền cái gì đều không làm được Ta đáp ứng Thái Sư Phụ Trương Nhược Trần tiếp theo hỏi Như vậy Thái sư phụ hiện tại có thể nói cho ta biết. Trong vũ trụ đến cùng chuyện gì xảy ra. Thái thượng đạo, ngươi là Nam Nhi Bảy Thước, cũng là một giới tôn sư đáp ứng sự tình liền muốn làm đến. Chuyện khác, liền chớ suy nghĩ nhiều tính tâm tu luyện. Thái thượng mang theo Lạc Thủy Hàn rời đi, muốn đi Lạc Thủy Hàn đạt được Nho Tổ Thứ Tư truyền thừa địa phương xem xét. Nho Tổ Thứ Tư rời đi côn lôn giới lúc. Nếu đã lưu lại truyền thừa cùng hốn nguyên bút. Rất có thể. Cũng sẽ lưu lại thủy tổ giới manh mối. Si hình thiên rối một cách lưng hùm vai gấu lưng mỏi. Như tinh tinh nghênh thiên rối tay. Nói. Nếu có thể tìm tới nho tổ thứ hai thủy tổ giới cũng quá tốt. Côn lôn giới chẳng khác gì là có được thuộc về mình bà xa thế giới. Tại tinh thần lực lĩnh vực. Lại có thể lại đề thăng một mảng lớn. Côn lôn giới võ học, đều là từ ba đảo thái cực đảo, vạn Phật đảo, nho đảo diễn biến đi ra. Ba đảo này vốn là chú trọng tinh thần lực tu luyện, đúng là như thế. So với vạn tư giới, bất tử huyết tục, yêu thần giới những địa phương này, tinh thần lực truyền thừa còn mạnh hơn nhiều. Vì phần tử tục, minh tục những này trời sinh an hiểu tinh thần lực tu luyện chủng tục. Ở Trung Cổ trước đó, bị thiên đình vạn giới ép tới gắt gao, căn bản là không có cách cùng côn lôn giới so sánh. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, đàn sinh tại thượng cổ Nho Tổ thứ hai, đem côn lôn giới tinh thần lực tu hành dẫn đến đỉnh phong, đồng thời truyền bá ra ngoài. Diễn biến thành các loại tinh thần lực tu hành Pháp, tinh thiên nhai tinh không kỳ Pháp, ngàn vạn năm trước đầu nguồn chính là Nho Tổ thứ hai. Về phần hư thiên càng là trực tiếp liền chui vào qua nho đảo Tứ Tông. Có thể nói đương kim tinh thần lực cường giả không ít đều có nho tổ thứ hai chuyện thừa bóng sáng. Thời cổ. Khác những tồn tại tinh thần lực siêu nhiên kia. Như Tây Thiên Phật giới già Diệp Thủy Tổ. Diêm La Tục Diêm La. Đều đã là không biết mấy trăm triệu năm trước nhân vật. Luận đối với đương thời lực ảnh hưởng tự nhiên không sánh bằng nho tổ thứ hai. Một người đắc đảo, một giới thăng thiên. Tựa như bây giờ Trương Nhược Trần bằng sức một mình có thể tăng lên côn lôn giới thực lực tổng hợp. Tương lai, loại lực ảnh hưởng này cùng năng lực sẽ chỉ càng mạnh. Trương Nhược Trần nói, nếu tìm được nho tổ thứ hai thủy tổ giới, có lẽ Thái Sư Phụ có hy vọng chữa trị thương thí. Coi như tìm không thấy thủy tổ giới. Trương Nhược Trần cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp. Đi tìm chữa trị tinh thần lực vô thượng thần dược. Trương Nhược Trần nhìn về phía si hình thiên, nói trong vũ trụ đến cùng xảy ra đại sự gì. Si hình thiên dừng lại một cây sát na trởn mắt nói, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Sẽ chỉ trừng mắt diễn ký, cũng có thể lừa qua trương Nhược Trần. Không nói trương Nhược Trần nói. Không lời nào để nói. Si hình thiên nói đừng lại uy hiếp bản thân, bản thân thật là cái gì cũng không biết. Lại nói, ngươi coi như biết cái gì, lấy ngươi bây giờ tu vi, chạy thoát được Thái Thượng Ngũ Chỉ Sơn. Quả nhiên phát sinh chuyện. Si Hình Thiên nói sang chuyện khác, nói, lúc trước có một cái vi diệu địa phương, ngươi sợ là không có chú ý tới. Ngươi hỏi xong thanh lộc thần vương sau đó, Thái Thượng không có trả lời, nhưng lại lập tức nói đến A-Gia cùng Be h Ngươi nói, có khả năng hay không? Thái Thượng là án chỉ chúng ta. Thanh lộc thần vương cũng bị lão quái vật nào đó đoạt xá rồi. Si hình thiên đột nhiên trở nên như thế tâm tư tỉ mỉ, để trương nhược trần có chút không thích ứng. Si hình thiên hạ giọng, nói, ngươi nói, có khả năng hay không, chính là tu la tộc thủy tổ A-tu la. Đừng đoán bậy, dù sao về sau gặp được thanh lộc thần vương đi trốn là được rồi truyền âm cho thần ba, để nàng tới. Trương nhược trần từ trên thần hạm. Đem côn lôn giới tu sĩ từng cách đón lấy. Dự định ngay tại bàn đảo thổ dưới Trợ giúp bọn hắn tẩy luyện căn cơ. May vụt tiềm lực. Bàn đảo thổ biến thành côn lôn giới thiên địa linh căn. Khiến cho vùng biển này. Linh khí. Thánh khí. Thần khí đều là rất dày. Thiên địa quy tắc sinh động. Là tu hành tuyệt hảo bảo địa. Ở đây không ít tu sĩ thánh cảnh. Đều là lần thứ nhất đến đây Trông thấy thần thủ tráng vĩ Từng cây rung đồng không hiểu Cùng nhau hành lễ Trương Nhược Trần còn nhớ đến vạn hoa ngữ Vạn hoa ngữ cười duyên dáng Nhìn về phía đứng dưới tàng cây vị kia tuyệt thế anh tư nam tử Ký ức trở lại ngàn năm trước Nam tử tuyệt thế anh tư kia Lại lạnh nhạc trầm xuống một tiếng Lớn mật dám gọi thẳng bản tôn tục xanh Vạn hoa ngữ thật bị dọa Sắc mặt có chút tái nhợt Rõ ràng không có thần uy Lại cảm giác được một cố vô tận uy thế đập vào mặt Trương Nhược Trần trên mặt hàn ý tán đi cười nói Quận chúa điện hạ năm đó kêu thế nhưng là Nhược Trần công tử Vạn hoa ngữ sắc mặt khôi phục lại Biết được chính mình mới vừa rồi là bị Trương Nhược Trần hô dọa Vạn thương lan đi đến vạn hoa ngữ bên cạnh chừng Trương Nhược Trần một chút Dù sao nàng là cho tới bây giờ còn không sợ trương nhược trần Có vừa rồi khúc nhạc xạo ngắn Đám người nhìn ra trương nhược trần cũng không có bởi vì trở thành đại thần liền trở nên khó mà thân cận Như trước vẫn là đã từng hắn kia Tuyết vô dạ vuốt vuốt tóc dài Nói Không đúng sao năm đó kêu là nhược trần công tử ta nghe nói là Vạn triệu ước năm đó kém chút chiêu ngươi làm con rể Nhưng ngươi không có nắm chắc đón hắn ba chiêu. Cho nên bỏ chạy quảng hàn giới. Ở bên ngoài gặp nhiều tiên tử cùng nữ thần, lại về côn lôn giới, đã không biết vạn ra nữ. Biện đặt này cũng tạo quá không hợp thói thường đi chương nhược trần nói. Sử nhân đi ra. Cười nói. Côn lôn giới hoàn toàn chính xác lưu truyền truyền thuyết này nhưng ta còn nghe qua một phiên bản khác. Nói chính là ngươi khinh bạc thương lan võ thánh. Cho nên Bị vạn triệu ước truy sát đi quảng hàn giới Ta làm sao đi quảng hàn giới Các ngươi không biết sao Trương Nhược Trần nói Tuyết vô giả cùng sử nhân cùng nhau nói Bịa đặt nha Đương nhiên là càng đâm mãnh liệt tốt Trân tướng ai để ý đâu Ai dám để ý đâu Tuyết vô giả ngón tay chỉ chỉ trên không Nhưng không dám mở miệng Tựa hồ muốn nói Tại côn lôn giới Ai dám chỉ trích trì giao nữ hoàng. Nhà xuất bản bên kia cho ta nói. Đã hướng vóng xám Vóng tín. Văn hóa chấp pháp đại đổi báo động. Độc giả bị lửa tiền. Đều sẽ đủ số lui về. Mời mọi người không cần lo lắng. Thật rất ái náy cá con ở chỗ này. Lần nữa nói xin lỗi thật là cho mọi người thêm phiền toái. Vạn cổ thần đế 348. Trương 3420-19 Tầng Thiên Vũ Tẩy luyện căn cơ Cũng không phải là việc khó Tốn hao mấy ngày Trương Nhược Trần liền giúp bàn đào thổ dưới tất cả tu sĩ thánh cảnh tẩy luyện căn cơ Như Tuyết Vô Dạ Hàn Tây U Vinh Quy, Quy U Lập Điệm Bắc Cung Lam Mồ Dung Nguyệt Trần Vô Thiên Bùi vũ điền những nhân vật đứng tải thánh cảnh tuyệt đối đỉnh phong này. Đều nâng cao một bước. Trong đó. Tuyết vô giả cùng hàn tê. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đạt tới nguyên hội nhân vật đại biểu cấp độ. Nguyên hội cấp thiên tài không ra. Bọn hắn liền vô địch tại thế tục. Chỉ là côn lôn giới một giới mà thôi. Thời đại này lại nhân tài như vậy nhiều. Thế tục trí cường san sát. Thiên đình bất luận cái gì một giới, địa ngục giới bất kỳ bộ tộc nào đều không thể so sánh. Kỳ thật, Côn Lôn giới còn có rất nhiều có được thành thần chi tư đỉnh tiêm đại thánh. Nhưng Trương Nhược Trần không có đem bọn hắn toàn bộ tiếp dẫn tới tẩy lễ can cơ. Dù sao hắn dùng chính là vô cực thần đạo, nhưng mượn lại là thiên địa chi lực. Hơn mười người cùng nhau tăng lên đắt là không thể coi thường sự tình, mượn côn lôn giới đại lượng thiên địa chi lực. Lại lớn quy mô tiến hành ếp gặp thiên địa phản phệ. Đa tả nhược trần giới tôn. Hơn 10 vị đại thánh. Bao quát một mực không có kính sợ qua trương nhược trần vạn thương lan. Cùng nhau khom mình hành lễ. Rất có chư thánh thăm viếng thiên thần cảnh tượng. Bằng hữu ở chung có thể tùy ý trêu chọc treo dẻo. Nhưng... Đại thần trợ bọn hắn cố gắng tiến lên một bước. chờ bọn hắn có càng lớn cơ hội thành thần. Con đường tương lai càng thêm đều có thể. Lại nhất định phải bái. Trương Nhược Trần đem chính mình dùng địa đỉnh luyện chế tinh thần lực thần đan. Phân biệt cho sử nhân cùng cổ tùng tử bọn người một viên. Trợ giúp bọn hắn tăng lên cường độ tinh thần lực. Sau đó đám người lần lượt cáo từ rời đi đều muốn bế quan tiêu hóa vừa rồi đoạt được. Ta dự định đi kiếm các bế quan ngàn năm, nhìn có thể hay không tích lũy đến càng thâm hậu một chút. Coi như không cách nào đạt tới 40.000 tỷ đảo thánh đảo uy tắc, cũng muốn tận lực đến gần. Tuyết vô dạ nói. Trương Nhược Trần nói, ta hẳn là cũng sẽ đi kiếm các một chuyến, sau đó không lâu, nhất định có thể gặp lại. Chờ ta phá vỡ mà vào thần cảnh, lại đi tìm ngươi uống rượu luận đảo. Hiện tại chỉ là Đại Thánh, cùng ngươi đứng chung một chỗ đều cảm giác áp lực rất lớn, thực sự không thích hợp luận đảo. Tuyết vô dạ cười nói. Hàn Tây. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nói. Ngươi đạt thần cảnh về sau. Cũng còn kém xa lắc. Nào có cùng giới tôn luận đảo tư cách. Tuyết vô dạ cũng là không tức giận. Nói. Lời ấy sai rồi chúng ta nói là thiên hạ trư Mỹ. Luận chính là tiên tử thần cơ. Lời còn chưa dứt hắn đã ngự kiếm mà đi. Trương Nhược Trần đem một viên thông thiên thần đan cho thần ba công chúa. Một bên si hình thiên lại đang thúc dục Hy vọng mau chóng giúp hắn chữa trị căn cơ. Trương Nhược Trần nói. Tạm thời không được vừa giúp côn lôn giới trư thánh tăng lên căn cơ. Phung phí đại lượng thiên địa chi lực cùng thiên địa quy tắc. Tù vì ngươi quá cao, tiêu hao thiên địa chi lực cùng thiên địa quy tắc càng nhiều. Nếu là giờ phút này tiến hành, ước gặp thiên địa phản phệ. Đến lúc đó chúng ta đều gặp nguy hiểm. Vậy phải chờ tới lúc nào? Si hình thiên rất gấp, nhưng cũng lý giải Trương Nhược Trần khó xử. Trương Nhược Trần nói, ta đạt tới tứ tượng đại viên mãn. Tiến vào vô lượng, lại chữa trị căn cơ của ngươi. Nhất định dễ dàng hơn nhiều. Hiện giai đoạn. Ngươi như thực sự không có chuyện để làm. Có thể mở lại thiên ma sơn. Đem thiên ma chi đảo một lần nữa lan truyền. Lấy chấn hưng ma đảo. Cùng nho đảo. Thái cực đảo. Phật đảo. Kiếm đảo so sánh. Ma đảo hoàn toàn chính xác tồn tại rất nhiều tai hại. Dễ dàng đản sinh ra cực đoan người tu hành. Nhưng... Thiện và áp cho tới bây giờ đều không phải là đạo Pháp đưa đến. Tu ma đảo si hình thiên. Tại trái phải rõ ràng trước mặt. Đối với tình nghĩa thủ vững. So một chút tu quang minh chi đảo thần linh. Đều càng đáng giá tôn kính. Đồng thời. Côn lôn giới cũng không thể hoàn toàn vẻ thanh bình. Mỗi cách đều un tồn lễ độ. Hữu hảo nho nhát. Cần phải có kẻ quấy rối Không phải vậy những tu sĩ trong nhà ấm trưởng thành này Một khi đi ra côn lôn giới Căn bản đấu không lại giới khác tu sĩ Ma đảo chính là kẻ quấy rối Thần ba công chúa nói Ta cho là Trương Nhược Trần nói có đạo lý Bây giờ toàn bộ vũ trụ ma đảo quy tắc đều khôi phục Thiên ma sơn xuất thế Chính là côn lôn giới ma đảo đại hưng dấu hiệu ngươi đến gánh vác lên trách nhiệm này Si hình thiên tóc đều muốn bắt rơi một nắm lớn, muốn hắn truyền đạo còn không bằng giết hắn. Trương Nhược Trần nói. Ngươi như cảm thấy trùng kiến sơn môn quá phiền phức. Truyền giáo quá sườm già. Ta có thể cho ngươi hai người. Hàn Tây U, V Quy Quy U, mổ dung nguyệt còn không bái kiến sư tôn. Bái kiến sư tôn. Hàn Tây U, V Quy Quy U cùng mổ dung nguyệt hướng si hình thiên hành lễ. Tư si hình thiên còn không có kịp phản ứng, liền nghe Trương Nhược Trần nói ra. Hàn Tịch, u, Vinh, Quỷ, Quỷ, là Hắc Ám Trường Khống giả, cùng Ma đạo Nguyên. Mộ Nguyệt tu luyện vốn là trên thiên ma thạch khắc thiên ma minh nguyệt độ. Ngươi có thể đem thủy tổ tâm đắc 36 bước thiên ma hình chân giải, đều truyền cho các nàng. Cũng có thể đem tục sự đều giao cho các nàng xử lý Hai người các ngươi đã nghe chưa sau này phải thật tốt đi theo hình thiên đại thần học tập Thiên ma sơn ma đảo Chuyện thừa tại thiên ma thủy tổ Đối với các ngươi tất có vô tận chỗ tốt Hàn tê u Vinh quy quy Ú Cùng mổ dung nguyệt sao có thể không biết đi theo tuyệt đỉnh đại thần tu hành chỗ tốt Loại cơ duyên này Tu sĩ thánh cảnh rất khó có được. Nói không chừng có thể bằng vào ma đảo. Để các nàng tại thánh cảnh tích lũy đến càng thêm thâm hậu. Hàn tê. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tự nhiên muốn theo ở bên người trương nhược trần tu hành. Nhưng nhìn ra Trương nhược trần đang trùng kích cảnh giới thời kỳ mấu chốt. Căn bản không có khả năng lo lắng nàng. Lại nghĩ tới tuyết vô dạ lúc rời đi lời nói. Không đạt tới thần cảnh Nào có tư cách cùng Trương nhược trần đứng chung một chỗ Đa tả hình thiên đại thần truyền đảo Chúng ta nhất định cố gắng tu tập Đem ma đảo phát Dương quang đại Các nàng nói Si hình thiên nhìn một chút các nàng Vừa nhìn về phía Trương nhược trần cùng thần ba công chúa Tình huống như thế nào A Từ đầu đến cuối hắn nhưng là chẳng hề nói một câu Cứ như vậy an bài cho hắn đến rõ ràng rồi Hắn đang muốn phát biểu ý kiến lúc Trương Nhược Trần cùng thần ba công chúa đã là độn không mà đi. Thần ba công chúa đi tinh không phòng tuyến. Dự định cùng chỉ giao cùng một chỗ. Chống đỡ lấy côn lôn giới ở bên kia cuộc diện. Trương Nhược Trần mang theo thanh thiến. Trương Hồng Trần. Tiến vào trung ương hoàng thành. Đi trước tử vi cung ở mấy ngày. Thấy qua lăng phi vũ. Nạp lan đan thanh. Chỉ côn lôn. Trương vũ yên các loại thân hữu. Trì khổng nhạc đã vượt qua thần kiếp, rời đi côn lôn giới. Trước đây tu vi của nàng liền đã đạt tới thần cảnh phía dưới tuyệt đối đỉnh phong. Đồ kiếp phá cảnh. Tại trương nhược trần trong dữ liệu. Lấy nàng tính cách cũng rất không có khả năng tại một giới chi địa lâu dài đợi. Lăng phi vũ cũng bước vào thần cảnh quanh năm ở trong kiếm các ngộ kiếm. Côn lôn giới khôi phục trước. Nàng vốn là một thời đại tư chất cao nhất tồn tại. Không thua lạc hư. Sớm nên bước vào thần cảnh. Chỉ là lo lắng vẫn lạc tại trong thần kiếp mới một mực tại củng cấu cùng tích lũy. Từ lăng phi vũ nơi đó. Trương Nhược Trần hiểu rõ đến kiếp tôn giả từ Bắc Trạch Trường Thành trở về về sau. Liền ở trong kiếm các chữa thương. Kiếm các tuyệt đối là côn lôn giới đề nhất kiếm đảo tu luyện thánh địa. Đặc biệt là thoát biến thành thần khí về sau. Toàn bộ đối ngoại mở ra. Càng làm cho nó trở nên không gì sánh được siêu nhiên. Trong lúc mơ hồ. Như muốn siêu Việt ba đảo tại côn lôn dưới địa vị. Vô tử kiếm phủ bị di chuyển đến kiếm các tầng thứ 9. Nơi này thời gian tỷ lệ là 1 giờ 10 phút. Hai người các ngươi ngay tại vô tử kiếm phủ bên dưới tu hành đi. Trương Nhược Trần nhìn về phía Trương Hồng Trần cùng Thanh Thiến. Trương Hồng Trần nói, phụ thân ta đã có thể đi kiếm các tầng thứ cao hơn tu hành. Ta muốn ngươi lưu lại, là để cho ngươi dạy thanh thiến một ít gì đó. Ngươi trước đem tiên thiên đạo Pháp truyền cho nàng Trương Nhược Trần nói. Trương Hồng Trần thấp giọng nói, ta tu vi thấp, nào có tư cách dạy thanh thiến sư muội Trương Nhược Trần tự nhiên có thể nhìn ra Trương Hồng Trần không tình nguyện. Ánh mắt đột nhiên một chút liền trở nên sắc bén. Tràn ngập không thể trái nghịch ý chí. Như có thập vạn sơn nhạc ép đến trên thân. Đạt tới viến siêu chương hồng trần hiện tại tu vi có thể tiếp nhận tình trạng. Lập tức. Quỳ một gối xuống tới trên mặt đất. Chúng ta đi. Chương nhược trần đã biểu đạt cường ngạnh thái độ. Không muốn nói thêm gì nữa. Mang lên lăng phi vũ. Đi kiếm các tầng thứ 10. Chớ có làm trái phổ thân ngươi. Hắn đã tức giận. Lăng Phi Vũ lúc gần đi, hướng Trương Hồng Trần âm thầm truyền âm. Tiến vào kiếm các tầng thứ 10, Lăng Phi Vũ nói, ngươi có thể đối với nàng hảo hảo giảng. Trương Nhược Trần nói, ngươi biết, ta vì sao muốn làm như vậy sao kỳ thật ta hoàn toàn có thể phân ra một đạo phân thân. Giảng dạy thanh thiến, ngươi muốn đánh mài tính cách của nàng cảm thấy nàng quá phản nhịp rồi Lăng Phi Vũ nói. Trương Nhược Trần nói. Ta bỏ qua giảng dạy khổng nhạc cùng côn lôn thời gian tốt nhất. Dẫn đến bọn hắn trên tu hành đều có thiếu hụt. Hồng Trần Thiên Tư. Trong tất cả mọi người xem như cao nhất. Cho nên tiến vào kiếm sơn. Nàng có thể tìm được chín chuôi kiếm. Đạt được 9 vị kiếm thần truyền thừa. Đồng thời. Nàng tính dẻo mạnh hơn. Ngộ tính đầy đủ cao. Cho nên ta không có chuyện cho nàng kiếm tổ phách kiếm. Mà là chuyện nàng tu hành chính mình kiếm phách phương pháp. Cũng đem nhất tự kiếm đảo truyền cho nàng. Có thể nói. Đối với nàng là ngấp nghé kỳ vọng cao. Về việc tu hành. Cũng là để nàng đem mỗi cái cảnh giới muốn tu luyện đến cực hạn viên mãn. Không nên cầu tốc độ tu luyện. Bởi vì. Ta hy vọng. Nàng có thể đạt tới nguyên hồi cấp thiên tài tình trạng. Thiên hạ hôm nay. Nhìn chung các giới. Các tộc đời mới tu sĩ Nhất có cơ hội chính là nàng Nhưng nàng tính cách quá kiêu ngạo một chút làm thiên tài Ngạo một chút không có sai Nhưng lại nhất định phải minh bạch Lúc nào nên ngạo Lúc nào nên nổi liếm Minh bạch cách này Tâm cảnh liền có thể viên mãn Nguyên hồi cấp thiên tài đều có thể Lăng Phi Vũ không nghĩ tới trương nhược trần Vì hồng trần suy tính nhiều như vậy Trong lòng xúc động không nhỏ Nói Tương lai ta sẽ nói cho nàng. Khổ tâm của ngươi. Đúng chỉ là để nàng làm một cách lão sư đi giảng dạy học sinh liền có thể rèn luyện tâm tính của nàng. Trương Nhược Trần lắc đầu. Cười nói. Muốn rèn luyện trên người nàng ngạo khí. Nhất định phải bồi dưỡng được một cách đầy đủ thiên tài tiểu bối đi ra. Nàng muốn trùng kích nguyên hội cấp thiên tài cũng cần có người cho nàng áp lực buộc nàng càng thêm cố gắng. Lăng Phi Vũ nói, ngươi chỉ là Thanh Thiến. Ta dự định đem vô cực thần đạo truyền cho Thanh Thiến chính là không biết nàng có thể đi tới một bước nào. Trương Nhược Trần rất bình tĩnh nói. Lăng Phi Vũ lại bị kinh sợ cảm thấy khó có thể tin. Nguyên lai hắn để Trương Hồng Trần dạy Thanh Thiến tiên thiên đạo Pháp. Chỉ là tại bồi dưỡng Thanh Thiến đối với tư tưởng đạo gia lý giải. chân chính đại chiêu ở phía sau. Trương Nhược Trần một đường hướng lên Nhìn thấy mấy vị côn lôn giới kiếm đảo tu sĩ Tại khác biệt tầng dai tu luyện Không có quấy nhếu bọn hắn Một mực trèo lên đến kiếm các tầng thứ 17 Rốt cuộc trông thấy kiếp tôn giả Lão già này Chỗ nào giống như là tại dưỡng thương dáng vẻ Đơn giản sinh long hoạt hổ Đỉnh đầu thiên vũ tầng tầng Phát ra cửu thải thần quang Một hít một thở ở giữa Hình thành khí lưu phong bạo. Như là thiên địa đang hô hấp thổ nạp. Trương Nhược Trần con mắt đột nhiên co rụt lại. Phát hiện đỉnh đầu hắn thiên vũ lại nhiều nhất trọng đạt tới 19 tầng. Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 9 công ít ngày. Trang web tìm 18 vị tác giả. Riêng phần mình viết một cái cố sự cho bọn nhỏ. Ta cũng là bên trong một cái hài tử. Không đúng là bên trong một cái tác giả. Mọi người hứng thú. Có thể đi quy, quy, thư thành hoạt là điểm xuất phát, tìm kiếm cho hài tử cuốn sách truyện. Trong đó một thiên bí đỏ ra ra chính là ta viết. Mọi người nhìn xem cá con có hay không viết cuộc sống đô thị loại tiềm lực. Mặt khác, hoạt động lần này tất cả khen thưởng, đều sẽ dùng đến là bọn nhỏ xây đồ thư giác. Có năng lực, có ái tâm độc giả các bằng hữu, có thể ủng hộ một chút. Tạ ơn, đêm nay còn có một chương, vạn cổ thần đế 348, chương 3421 thủy tổ dày, kiếp tôn giả áo bào tím ngọc quan, tóc trắng ứng ánh, toàn thân lưu động cửu thải hào quang, tốt một phái tiên phong đảo cốt thế ngoại cao nhân, một tấm bàn đá, một đĩa thần quả, một bầu rượu ngon, đều là hải đường bà bà dâng lên đến, kiếp tôn giả ngầm lên cái cầm. Lực lượng mười phần, cười nói, xích kim quế viên này, là tử yêu thần giới trên xích kim thần một lấy xuống, có thể tăng lên thần khí phẩm chất, cảm giác cực dai, tùy tiện ăn. Xích kim quế viên, ngươi cũng có thể lấy được. Trương Nhược Trần trong lòng còn có hoài nghi cầm lấy một viên màu xích kim thần quả. Lột ra bên trong nước hương thơm, hiện lên xích hồng cùng hoàng kim hai loại sắc thái. Ăn vào về sau, đích thật là mỹ vì đến cực điểm, sướng miệng lại ẩm chứa tinh thuần thần tính vật chất. Kiếp tôn giả để hại đường bà bà đổ đầy một chén rượu. Thản nhiên phẩm uống. Nói. Chi va đa tổ thần mất tích. Yêu thần giới biến đổi lớn. hộ tục mời bản tôn đi một chuyến. Giúp yêu thần điện giải quyết một số việc. Yêu thần điện điện chủ vì đáp tả bản tôn. Xích kim quế viên này thế nhưng là tùy tiện hái hồng trần. Côn lộn. Vũ Yên những hài tử này. Bản tôn mỗi người đều đưa vài giỏ. Xích kim quế viên là sao cải trắng sao, luận giỏ đưa. Tin hắn mới là quái sự. Trương Nhược Trần nói, nếu không ngươi lão người cũng đưa ta vài giỏ. Xích kim quế viên đối với ngươi tác dụng đã không lớn, nếm hai viên là có thể nhanh thu lại. Kiếp tôn giả đem trên bàn đá đĩa bưng lên Nhanh chóng đưa cho hải đường bà bà Trương Nhược Trần lúc này mới nhặt lên viên thứ hai mà thôi Nói Ta ngược lại thật ra rất ngạc nhiên ngươi chừng nào thì đem vô tự kiếm phổ muốn tu luyện đến kiếm thập thất rồi mà lại Lại là làm sao đem hải đường bà bà cũng mang đến tầng thứ 17 Muốn leo lên kiếm các tầng thứ 17 Dù là hải đường bà bà khí linh này Cũng trước hết ngộ ra kiếm thập thất mới được. Kiếp tôn giả ngửa mặt lên trời cười một tiếng. Bản tôn nhân vật bập nào? Há lại chỉ có từng đó là tinh thông kiếm đảo bản tôn kế thừa một vị thủy tổ thần nguyên. Chẳng khác gì là kế thừa thủy tổ một thân tu vi. Có thể nói vạn pháp đều là thông. Không chỗ không tinh. Chúng ta không khoát lác có được hay không? Trương Nhược Trần nói. Ngươi còn không biết xấu hổ nói mình kế thừa bất đồng minh vương đại tôn một thân tu vi ngươi tu luyện đã bao nhiêu năm Mới đưa tầng thiên vũ thứ 19 ngộ ra Đại tôn cả đời không có mất mặt như thế Kiếp tôn giả nộ cười trên mặt dần dần ngưng ghét Hử lạnh một tiếng Trong chút lát Một cỗ mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác truyền đến Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy thân thể không bị khống chế Đang không ngừng hạ xuống Trong không gian xung quanh vật chất hoàn toàn biến mất Trở nên cổ thải lộng lẫy Trái lại kiếp tôn giả nhẹ nhóm tự nhiên Ngồi tại nguyên chỗ Trương nhược trần phóng thích thái cực âm dương đổ Thần sơn, thần hải, ngọc thổ mặt nguyệt lần lượt hiện ra trầm rãi, đem không gian định trụ Ồ, kiếp tôn giả trong mắt lói lên một đảo vẻ kinh ngạc Hai tay mở ra Phía sau Hiển hiện lít nha lít nít cổ thải quy tắc thần văn Hốn độn thần khí bàng bạc bá đảo, ngừng, Trương Nhược Trần nói, không nhìn ra à, kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn, kiếp lão thể nổi thần khí, thế mà từ ngũ thải biến hóa thành cửu thải, gặp Trương Nhược Trần bắt đầu lấy lòng chính mình, kiếp tôn giả tìm về tôn nghiêm cùng mặt mũi, thu hồi thần khí, nói, biết điều này có ý vị gì sao? Trương Nhược Trần nói, mang ý nghĩa kiếp lão có thể điều động trong thủy tổ thần nguyên thủy tổ thần khí rồi. Ha <cười> ha! Kiếp tôn già đứng dậy, đón gió phất sâu. Nói, Bắc trạch trường thành chi hành mặc dù gặp phải đại hung hiểm. Nhưng lại tại trong tuyệt cảnh, ngộ ra được tầng thiên vũ thứ 19. Đồng thời thành công ngưng luyện ra tới. Từ đó, bản tôn có thể mượn nhờ một cách khe. Dẫn suốt thủy tổ thần nguyên chỗ sâu nhất một sợi cửu thải thủy tổ thần khí cùng chúc ít thủy tổ thần văn. Trương Nhược Trần nói đánh thắng được đại tử tại vô lượng sao. Kiếp tôn giả rất có thể thổi. Nói dò chưa từng bại. Nhưng Trương Nhược Trần cũng không phải đáp từng tu sĩ thánh cảnh kia. Đối với Minh Vương Kinh sớm có cấp độ sâu hiểu rõ. Biết được ngưng tổ ra thập cửu trọng thiên vũ. Đại Khái tương đương với Càn Khôn Vô Lượng Đỉnh Phong Tu Vi. Coi như Minh Vương Kinh lợi hại. Thủy Tổ Thần Nguyên bá đạo. Kiếp Tôn Giả có thể cùng Đại Tử tại Vô Lượng khiêu chiến liền cao nữa là. Kiếp Tôn Giả nói. Cái gì gọi là đánh thắng được Đại Tử tại Vô Lượng sao cảm thấy bản tôn Tu Vi không đủ cao tiểu tử ngươi biết hay không? Bản tôn điều động chính là trong Thủy Tổ Thần Nguyên lực lượng. Thần khí phẩm chất cùng quy tắc thần văn tầng dai. Là những vô lượng kia nhưng so sánh lão tử ngưng tổ ra 18 trọng thiên vũ thời điểm. Liền không sợ đại tử tại vô lượng. Ta nhớ được khi đó, ngươi đem thương thiên đều không để vào mắt. Tốt! Tốt! Chỉ đùa một chút. Lão nhân ra ngươi cỡ nào thân phận. Cùng ta một tên tiểu bối so đo cái gì chương nhược trần nói. Kiếp tôn giả nói. Hừ bây giờ bản tôn ngưng tụ ra thập cửu trọng thiên vũ có thể điều động cửu thải Cũng chính là chân chính thủy tổ thần khí cùng thủy tổ thần văn Mặc dù số lượng không nhiều Nhưng chiến lực cường đại Như thế nào ngươi nho nhỏ một cách đại thần có thể lý giải ngươi có phải hay không không tin đến Đến Thử một lần Bản tôn một cách âm liền có thể đưa ngươi trọng thương Ba cách âm liền có thể đưa ngươi đưa tiến Kiếp Tôn giả lấy ra một cái kim kèn, liền muốn thổi. "Đừng, đừng thổi. Kiếp lão xin mời Thu Thần Thông đi." Con cháu bất hiếu Trương Nhược Trần hôm nay hoàn toàn phục Trương Nhược Trần đứng dậy, thi lễ một cái. Tiếp theo thừa dịp Kiếp Tôn giả không chú ý, túm lấy kèn, cẩn thận xem xét. Trương Nhược Trần nhíu mày, nói, "Không phải thủy tổ để lại bảo vật." Kiếp Tôn giả đem kèn chiếm trở về. thở dài. Đại tôn cả đời tu vi mặc dù có 102 cổ kim, nhưng trừ viên này thần nguyên, không có cái gì lưu lại, coi như lưu lại có di vật cũng khẳng định đều bị tu di tham xong. Trương Nhược Trần mắt thấy Thánh Tăng vẫn lạc toàn bộ quá trình, cũng tái tu di miếu chờ đợi nhiều năm, cũng không nhìn thấy cái gì thủy tổ di vật, tự nhiên là không tin Giáp Tôn giả. Trương Nhược Trần nói Ta làm sao nghe nói, đại tôn lưu lại duy vật đều bị ngươi kế thừa. Kiếp tôn giả trởn mắt, đang muốn phản bác. Trương Nhược Trần lại nói, ta nghe nói, ngươi tại Bắc trạch trường thành bằng một đôi giày, trốn khỏi một trận đại kiếp giết. Biết được không gạt được. Kiếp tôn giả đem trên chân một đôi giày màu đen cởi. Phóng tới trên bàn đá. Thâm tình lại tự nhiên. Thở dài. Đây là đại tôn lưu lại duy nhất duy vật. Ngươi cũng là đại tôn hậu nhân. Ngươi cầm đi đi đừng nói cái gì phiến tình mà nói. Lấy bản tôn tu vi hiện tại. Thiên đình địa ngục nơi nào đi không được tranh thủ thời gian nhận lấy. Trương Nhược Trần ánh mắt hồ nghi. Luôn cảm thấy lão gia hỏa hào phóng như vậy rất có vấn đề. Hơn phân nửa là xuất ra đôi giày này đến tránh miệng của hắn. Trên thân tuyệt đối có rất nhiều đồ tốt. Nhưng trước mắt tìm không thấy chứng cứ Mà lại lão ra hỏa hiện tại hăng hái. Tu Vi tiến nhanh. Động một chút lại muốn thổi đi người. Thật sự là không dễ trêu chọc. Một đôi giày cũng được. Dù sao cũng so không có tốt. Trương Nhược Trần nói. Kiếp tôn giả âm thầm cắn răng. Liền biết tiểu tử này không dễ lừa gạt. Hiện tại Tu Vi đè ếp được hắn. Cũng là không cần lo lắng cái gì. Nhưng tương lai. Đến nghĩ cách. Giày màu đen chất liệu cực kỳ đặc thủ Mặt giày có theo chim én ấm ký Đế giày hiện lên màu ngọc bạch Đụng vào đi lên cực kỳ lạnh bút Trương Nhược Trần cha xét một phen Thất vọng nói Nội bộ thủy tổ thần khí đều bị ngươi hao hết Còn có cái gì sử dụng đây Thủy tổ di vật chân quý nhất chỗ Chính là nội bộ còn sót lại thủy tổ thần khí Một khi dẫn động đi ra Căn cứ thủy tổ thần khí số lượng. Úi lực không lường được. Nếu là còn chất chứa có thủy tổ thần văn úi lực thì càng đáng sợ. Kiếp tôn giả vỗ bàn, nói, ngươi còn rét bỏ đây là vô thượng Chí bảo, ngươi lại tra xét rõ ràng thử một chút. Tại trương nhược trần giò xét lúc. Kiếp tôn giả sâu sắc thở dài. Đại tôn trôi qua về sau. Trương gia tao ngộ đại kiếp. Rất nhiều thứ đều bị cướp đi cùng hủy hoại. Đây quả thật là duy nhất một kiện di vật. Đã qua nhiều năm như vậy coi như trong giày đã từng chất chứa có đại lượng thủy tổ thần khí, cũng đều tiêu hao sạch sẽ. Lần nữa xem kỹ. Trương Nhược Trần phát hiện. Đôi giày này thật thật không đơn giản. Sử dụng chất liệu ẩm chứa không gian. Thời gian. Hắc án. Bản nguyên. Tư vô năm loại tính chất ba động. Nội bộ sen lẫn có cực kỳ cao thân minh văn. Thậm chí còn có một loại đường vân hình lưới. Đường vân hình lưới kia, mỗi một cây, đều là ước vạn đảo không gian quy tắc, hoặc là thời gian quy tắc, hắc án quy tắc, bản nguyên quy tắc, tư vô quy tắc ngưng tổ mà thành. thân àng đến chư thiên đều không thể cô đọng. Một đảo đường vân bù đắp được ước vạn đảo thiên địa quy tắc, đó là Thủy Tổ Thần Văn Chương Nhược Trần nói, kiếp tôn giả nói. Đó là tự nhiên nếu dùng thủy tổ thần khí thôi động Mặt vào này đôi yến tử ngoa Gặp được đại tự tại vô lượng cũng có thể không sợ Trương Nhược Trần đem yến tử ngoa mặt vào Giày tự động co vào cùng khuyết trương, phi thường vừa chân Điều động thần khí giót đi vào Lực lượng hắc ám từ mặt giày phát ra Giống như một đảo đảo khí lưu màu đen Quấn quanh ở trương Nhược Trần hai chân Đế giày đồng thời xuất hiện không gian cùng thời gian ba động. Trương Nhược Trần biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện đến 300 vạn rằm bên ngoài. Xoạt. Thân hình lần nữa khẽ động Trương Nhược Trần trở lại nguyên địa. Đồ tốt. Trương Nhược Trần âm thầm suy nghĩ. Đem yến tử hoa cùng thủy tổ thần hành đồng thời mặt vào. Thiên hạ còn có nơi nào đi không được. Cởi dày. Trương Nhược Trần đưa tới kiếp tôn giả trước mặt. Nói. Giúp ta rót vào đủ số lượng thủy tổ thần khí không có thôi đồng thủy tổ thần văn Liện có thể một bước 300 vạn dặm Dùng thủy tổ thần khí thúc dục thủy tổ thần văn chẳng lẽ có thể một bước 3.000 vạn dặm Bản tôn thiếu ngươi sao? Kiếp lão, ngươi là trương gia lão tổ tôn á trương nhược trần dọn thành khẩn Kiếp tôn giả nói, tại thiên tôn mộ, ngươi không phải hấp thu thủy tổ thần khí cùng thủy tổ thần văn sao? Trương Nhược Trần tải thiên tôn mộ tu luyện bất đồng minh vương quyền thời điểm. Cùng chỉ giao từ trong 27 tầng thiên vũ đích thật là đã hấp thu không ít cửu thải hốn đồn thần khí cùng cửu thải hốn đồn quy tắc. Tu vi tùy theo tiến nhanh. Nhưng những này cửu thải hốn đồn thần khí cùng hốn đồn quy tắc. Tại thể nội lưu động một cách đại chu thiên về sau. Liện đều chìm vào dưới bụng trong huyền thai. Trương Nhược Trần căn bản là không có cách điều động. Nghe song chương nhược trần giảng thuật, kiếp tôn giả nói, dưới tình huống bình thường, ngươi sợ là muốn đạt tới càn khôn vô lượng đỉnh phong, mới có thể dẫn động. Nhưng tiểu tử ngươi thiên tư quá nhịp thiên, vô cực thần đảo cũng là kỳ diệu tuyệt luôn. Có lẽ tứ tưởng đại viên mãn về sau, liền có thể trực tiếp điều động. Như vậy đi, bản tôn liền tốn hao thời gian mấy năm, giúp ngươi ở trong yến tử ngoa rót vào đầy đủ thủy tổ thần khí. Về sau, liền dựa vào chính ngươi bất quá ngươi cũng đừng hòng vĩnh viễn dựa vào yến tử hoa Mỗi một lần sử dụng, thủy tổ thần văn cũng sẽ tùy theo giảm đi không ít. Cũng không phải là vĩnh hằng tồn tại. Kiếp tôn giả hoàn toàn chính xác chỉ có thể điều động một sợi thủy tổ thần khí. Cho nên cần tiêu tốn rất nhiều thời gian, mới có thể để cho một đôi giày khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Kỳ thật Trương Nhược Trần coi như không mở miệng, hắn hôm nay cũng sẽ xuất ra hến tử ngoa. Bởi vì hắn biết được Trương Nhược Trần vị trí hoàn cảnh chi nguy hiểm cần dạng này bảo mệnh bảo vật. Càng mấu chốt chính là Trương Nhược Trần Tu Vi đạt đến cấp độ này đã có năng lực dùng tốt thủy tổ di vật. Vạn Cổ Thần Đế 348 Chương 3422 kiếm các tầng thứ 18 Kiếm các tầng thứ 17 rộng lớn vô ngần chiều dài siêu ước sẵm Có thể so với một tòa đại thế giới Trước đó Trương Nhược Trần ở chỗ này bế quan mấy ngàn năm Để phương viên 10 vạn sẵm chi địa xuất hiện ốt đảo Thảm thực vật Dòng sông Hình dạng mặt đất đại biến Những năm này đi qua Theo kiếm các liên tục không ngừng hấp thu thiên địa chi khí Lại trong tính mịt khôi phục, tầng thứ 17 sinh mệnh vết tích, lan tràn đến chỗ xa hơn. Ngoài ra, Trương Nhược Trần từng tầng từng tầng leo lên đến, phát hiện tầng thứ 10, tầng thứ 11. Các tầng đều có khác biệt trình độ sinh cơ, không còn giống như trước chỉ có phủ đầy đất cát vàng. Kiếp tôn giả thần bí hề hề nói kiếm các tầng thứ 18, rất có thể là kiếm tổ lưu lại thủy tổ giới. Tầng thứ 17 một mực hướng xuống đến tầng thứ 10, hơn phân nửa chính là thủy tổ giới khu vực bên ngoài. Trương Nhược Trần có giống nhau suy đoán. Bởi vì, từ tầng thứ 10 bắt đầu, mỗi một tầng thế giới chi môn nhìn như là tảng đá chất liệu. Trên thực tế, nội bộ tràn ngập thủy tổ thần văn. Kiếp tôn giả nói, kiếm tổ cùng kiếm các cùng thời đại này cách xa nhau quá xa xưa. Kiếm các khí linh. Không biết đổi bao nhiêu đời Đã từng tất nhiên bột phát qua hình thế chi chiến Tầng thứ 10 đến tầng thứ 17 thế giới đều bị đánh đến phá diệt Không có một ngọn cỏ Hoang vu đến như là tử tinh mặt ngoài Nhìn một chút Phát hiện hải đường bà bà không tại Kiếp tôn giả thấp giọng nói Bây giờ hải đường đạt tới thần cảnh Kiếm cắt một lần nữa trở thành thần khí Toàn bộ kiếm các thập bát trọng thế giới tất nhiên sẽ có lột xác kinh người. Không cần quá lâu, nhiều nhất vạn năm về sau, kiếm các nội bộ 18 tòa thế giới liền sẽ long trời lở đất. Kiếm các nội bộ mỗi một tầng tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới cũng không giống nhau. Bên ngoài đi qua một vạn năm tại tầng thứ 10 chính là 200.000 năm. Tại tầng 17 thì là 1 triệu năm. Nhưng không phải ai đều có thể tiến vào tầng thứ 10, nhất định phải ngộ ra kiếm 10 mới được. Mặc dù như thế, kiếm các cũng chắc chắn trở thành côn lôn giới tu luyện trí cảnh. Sẽ thôi đồng kiếm đạo tại côn lôn giới tấn mãnh phát triển. Mà lại, đây là tầng thứ 18 không có mở ra tình huống. Như kiếm các tầng thứ 18, thật sự là kiếm tổ thủy tổ giới. Kiếm các chỗ có giá trị sẽ càng thêm phi phàm. Nhất định có thể tiến vào thái bạch thần khí trương trương thứ nhất Bởi vì nó sẽ không còn không chỉ có chỉ là một kiện khí Được trao cho càng nhiều giá trị cùng ý nghĩa Trương Nhược Trần dùng ánh mắt khác thường nhìn xem kiếp tôn giả Vỗ tay nói Bội phục Bội phục Ta giờ phút này mới thật sự là phục ngươi lão nhân ra Không nghĩ tới ngươi bố cục sâu như thế Nhiều năm trước ngay tại mưu đồ kiếm các Nếu ta đoán không sai, ngươi tải kiếm các lại lấy không đi, dưỡng thương là giả, lấy tuyệt thi thần khí này mới là thật. Ha <cười> ha! Kiếp tôn giả tiếng cười dần dần ngừng. Sắc mặt bất thiện. Nói, tiểu tử ngươi có ý tứ gì? Nói đến bản tôn giống như rất âm hiểm giống như. Trương gia muốn phát triển lớn mạnh. Muốn một lần nữa quật khởi. Muốn tái hiện thủy tổ gia tộc huy hoàng. Khẳng định cần đại lượng tài nguyên tu luyện Kiếm các vừa vặn có thể cung cấp Lại nói nếu không có bản tôn để hải đường làm kiếm các khí linh Kiếm các hiện tại chỉ là một chỗ ngộ kiếm chỗ thôi Ngươi cả ngày ở bên ngoài trêu trọc thị phi Chỗ nào minh bạch bản tôn khổ tâm Đúng rồi, những năm này có thể có là lão trương ra lại thêm một nam nửa nữ Mỗi lần đều không thể rời bỏ ra tộc chấn hương chủ đề Chính mình lại không cố gắng Trương Nhược Trần mặc kệ hắn Hướng kiếm các tầng thứ 18 cửa đá đi đến Trên cửa đá che kín bít thuế như ngọc dây leo Là từ hai cánh cửa ở giữa trong khe hở mọc ra Cùng lần trước nhìn thấy so sánh Dây leo càng thêm nồng đậm Dài nhất chừng mấy chục mét Kiếp tôn giả nói cho Trương Nhược Trần Hắn là bằng vào thủy tổ thần khí cùng thủy tổ quy tắc Mang hải đường bà bà liên tiếp thông qua cửa đá Đi vào kiếm các tầng thứ 17. Nhưng. Tầng thứ 18 trên cửa đá kiếm đảo thủy tổ thần văn quá nồng nặng. Lấy tu vi hiện tại của hắn hoàn toàn không cách nào dung chuyển. Ta đã tu thành kiếm thập bát. Hẳn là có thể thử một chút. Trương Nhược Trần bàn tay chậm rãi ấm đi lên kiếm thập bát kiếm ý tùy theo Bạo phát đi ra. Cố kiếm ý này cùng trên cửa đá kiếm đảo thủy tổ thần văn phát sinh cổng minh. soạt Cửa đá bột phát ra sáng trói bạch quang. Mỗi một đảo ánh sáng. Đều là một thanh kiếm. mãnh liệt cuộn trào phóng tới Trương nhược trần. Cổ quái là những kiếm khí bạch quang này tự động từ Trương nhược trần bên cạnh trượt ra. Phía sau kiếp tôn giả. Lại không vẫn tốt như vậy. Gặp ước vạn kiếm khí vọt tới. Hắn lập tức chống lên cửa thải thần hà. Đem chính mình bao khỏa. Khó mà ngăn cản. Kiếp tôn giả cấp tốc lui lại, thể nội bộc phát ra trận trận oanh minh, nhất trọng trọng thiên vũ lên đỉnh đầu dâng lên. Chờ đến kiếm khí bạch quang tán đi chương nhược trần đã biến mất không thấy. Cửa đá lần nữa đóng chặt. Kiếp tôn giả trên đầu ngọc quan đã băng liệt. Tóc tai bù sù. Mắng. Bản tôn một thân thủy tổ tu vi. Thế mà vào không được một cánh cửa đá. Thật chẳng lẽ muốn giúp lòng tu luyện kiếm đạo. Hải đường bà bà đi tới, nói, ngươi như ngưng tụ ra để nhị thập trọng thiên vũ, có lẽ cũng có thể xông vào. Kiếp tôn giả chỉnh lý dung nhăn, phong độ ưu nhã, nói, không, bản tôn liền muốn ngộ kiếm. Không ngộ ra kiếm thập bát, đời này tuyệt không đi ra kiếm các Hải đường, ta liền lưu tại kiếm các giúp ngươi. Tu để nhị thập trọng thiên vũ. Kiếp tôn giả chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy đau đầu. Không có mấy chục vạn năm thời gian. Một chút khả năng đều không có Xuyên qua cửa đá trước mắt xương trắng mênh mông Ánh mắt chỉ có thể đến ngoài mấy chục sẵm Trương Nhược Trần cuối đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất Mọc đầy trường khanh quả dây leo đem đại địa nhào thành màu xanh lá Lần trước là một đảo kiếm hồn tiến vào cho nên không cố kị gì Nhưng bây giờ là chân thân Nơi này là một vị thủy tổ thể địa Ai cũng không biết ẩn tàng có cái gì hung hiểm Tự nhiên muốn chú ý cẩn thận, Trương Nhược Trần ốm tay áo vung lên, hình thành một cơn lúc đem xương trắng thổi ra. Thời gian dần trôi qua, đại địa trong một giảm không ngừng trở nên rõ ràng. Xuất hiện núi non, bình nguyên, thâm tốc, có từng cây từng cây cổ thụ chọc trời. Giống như cây tùng, nhưng lá kim phát ra ánh sáng màu trắng bạc, cho người ta cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Gió thổi mở ngàn rằm đại địa Trương Nhược Trần mặt vào thủy tổ thần hành y Kích phát ra vũ trụ vô biên chân lý giới hình Khiến cho quanh người ngàn rằm hóa thành tinh hải Một tay cầm nhịp thần bia Một tay cầm địa đỉnh Nhanh chân hướng về phía trước Trương Nhược Trần tránh đi thủy tổ thần văn dày đặc khu vực Thuận trong lòng cảm ớ tiến lên đi vào ngân tùng dưới Ngân tùng thân cây như là ngọn núi ngọn núi cực kỳ tráng kiện Vỏ cây như là áo giáp kim loại Trương Nhược Trần tay vừa mới đụng vào đi lên Ngân tùng thân cây lay động một cái Lá kim như là mưa kiếm Từ bên trên bay xuống mà xuống Ngân quang đầy trời Bành bành Trương Nhược Trần trống lên địa đỉnh Lá kim cùng địa đỉnh va chạm Phát ra âm vang tiếng kim loại Sau một lúc lâu Trương Nhược Trần rời đi địa đỉnh Mặt đất rơi đầy lá thông Còn tốt chỉ là ra đời cơ sở Li trí nơi này che trời cổ tùng liên miên không biết bao nhiêu cái có được đơn giản trí tụ có thể buộc phát ra thánh giả cấp lực công ích tiến lên mấy chục vạn dặm Trương nhược Trần nhìn thấy một gốc màu đen như mực cổ tùng vương thân cây khổng lồ có thể cùng bàn đào th so sánh khiến lá hô hấp thổ nạp ở giữa có thể phóng xuất ra tinh thần thiên địa thần khí Là một gốc thần thụ. Trương Nhược Trần thăm dò một phen, lọt vào màu đen như mực mưa hiếm công gích. Là phòng ngự tính công gích, không có chủ động truy sát Trương Nhược Trần chiến lực trình độ chỉ có ngụy thần cấp độ. Có thể thấy được, cổ Tùng Vương chỉ là một gốc tương đối đặc thù thần mục mà thôi. Chí tuy có hạn. Lại không có tu luyện qua công pháp và thần thông. Loại thần mục thiên sinh địa giáng dấp này, ngụy thần cấp chiến lược chính là cực hạn. Trừ phi đạp vào con đường tu luyện. Cách này khiến Trương nhược trần âm thầm thở dài một hơi. Hắn sợ nhất là. Kiếm các tầng thứ 18. Giống kiếm thần điện đồng dạng. Đã đàn sinh ra thang trời cùng huyết nê nhân như thế có được tuyệt đối ý thức tự chủ thần tôn cấp cường giả. Ngấm lại cũng rất không có khả năng. Dù là kiếm các tầng thứ 18 là thủy tổ giới. Cũng không có khả năng độc lập đến ngoài vũ trụ. Cần hấp thu giữa thiên địa các loại linh khí, thánh khí, thần khí mới có thể trèo chống trong giới sinh linh tu luyện. Nếu không chắc chắn sẽ có một cây hạn mức cao nhất. Kiếm cắt không có khí linh thời điểm. Tầng thứ 10 trở lên hoàn toàn phong bế. Căn bản là không có cách cùng ngoại giới liên thông. Trái lại kiếm thần điện. Nhưng thủy chung ở vào trong vũ trụ cuồn cuộn. Cách này vì thang trời cùng huyết nê nhân bước vào thần tôn cấp độ cung cấp điều kiện. Đồng thời, Trương nhược trần không tin. Kiếm tổ trôi qua về sau. Tầng thứ 18 liền triệt để phong bế. Trong lịch sử một ít thời kỳ, khẳng định bị mở ra qua. Kiếm các nội bộ. Tầng thứ 10 đến tầng thứ 17 hoàn toàn rách nát khắp trốn. Tầng thứ 18 hơn phân nửa cũng bị trình độ nhất định trùng kích. Trương Nhược Trần bây giờ thấy được tất cả thực vật. Lấy cổ Tùng Vương làm trưởng. Tuổi tác nhưng cũng không cao hơn 10 cách nguyên hội. Tiếp tục tiến lên Trương Nhược Trần gặp được không ít hiếm thấy kỳ dược cùng cùng loại cổ Tùng Vương thần một. Phía dưới mặt đất. Phát hiện mỏ thần thạch cùng một chút có thể dùng để xen đúc chí tôn thánh khí. Thậm chí thần khí bảo tài. Trong lòng của hắn chấn động cực lớn. Nếu là kiếm các tầng thứ 18 mở ra. Hơn nữa có thể đem nơi này thực vật sinh linh giáo hóa thành công Côn lôn giới thực lực tổng hợp chắc chắn trong khoảng thời gian ngắn Đạt tới một cây cực độ kinh khủng tình trạng Một gốc cây tùng có thể giáo hóa thành một tôn thánh giả Cổ tùng vương dạng này thần một Một khi đạp vào con đường tu luyện tương lai chiến lực nhất định đột nhiên tăng mạnh Kiếm các tầng thứ 18 quá rộng lớn Có trời mới biết đã đàn sinh ra bao nhiêu gốc thần một nói không chừng Có thể so với được yêu thần giới một hệ bộ tục. Bất quá, Trương Nhược Trần rất lý trí, hết sức rõ ràng, tu sĩ nhiều tiêu hao tài nguyên cũng nhiều. Thật muốn đem nơi này thực vật sinh linh đều giáo hóa. Côn lôn giới trước mắt tài nguyên tu luyện căn bản không đủ. Nhất định phải giống địa ngục giới như thế đối ngoại phát động chiến tranh. Đi cướp đoạt. Đi khuyết trương. Bất cứ chuyện gì đều cần tiến hành theo chất lượng thôi đồng. Một khi qua cách hủy diệt cũng liền không xa. Trừ phi. Tiếp đi kiếm giới. Thuận trong lòng cảm giác. Tiếp tục tiến lên. Trương Nhược Trần phát hiện nơi này thực vật sinh linh. Đàn sinh tuổi tác. Hoàn toàn chính xác đều không cao hơn 10 cách nguyên hội. Điều này nói rõ. 10 cách nguyên hội trước kiếm các tầng thứ 18 tất nhiên tan vỡ một lần. Điểm thời gian này rất vi diệu. Ngoài ra Trương Nhược Trần cũng phát hiện, nơi này tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới một dạng cùng dự đoán khác biệt. Dù sao, kiếm các tầng thứ 17 cùng ngoại giới thời gian tỷ lệ đã đạt tới kinh người 1, 100. Đối với bình thường tu sĩ thánh cảnh tới nói, trước mắt kiếm các tầng thứ 18 vô cùng nguy hiểm, có thể nói khắp nơi sát cơ. Đối với tuyệt đại đa số thần linh tới nói, nơi này cũng có thể xưng là cấm địa. Một khi xúc động thủy tổ thần văn Chắc chắn sẽ vấn lạ Không phải mỗi cái thần linh đều có Trương nhược trần dạng này năng lực nhận biết Không biết đi được bao lâu Trương nhược trần lần nữa nhìn thấy gốc kia xích hồng sắc cao lớn thần thụ Thân cây mọc đầy lân phiến Phiến lá như bào thạch màu đỏ Cách rất xa Trương nhược trần liền lập tức dừng bước Nếu không có chuyện ngoài ý muốn Kiếm tổ cốt thân, ngay tại dưới thần thủ kia. Lần trước, Trương Nhược Trần kiếm hồn. Cũng là bởi vì muốn tới gần kiếm tổ cốt thân. Bị kiếm tổ trên thân bảo phát đi ra kiếm khí ma diệt. Vạn cổ thần đế 348. chương 3423 tiến thủy tổ giới, tu vi tiến nhanh. Vạn bối Trương Nhược Trần bái kiến kiếm tổ. Trương Nhược Trần tại bên ngoài vạn rậm. Đứng tại giữa đồng hoang mọc đầy màu xanh linh hoa dị thảo. Hướng xích hồng sắc thần thủ vị trí lễ bái. Tiếng gió sàn sạc. Không có đạt được đáp lại. Tại bản nguyên thần điện, Trương Nhược Trần gặp được kiếm tổ kiếm phách có còn sót lại tinh thần di niệm. Có thể thấy được thủy tổ cường đại cỡ nào, dù là ước vãn năm đi qua cũng có thể bảo lưu lại một ít gì đó. Nhưng nơi này tựa hồ không có cái gì lưu lại. Gốc kia xích hồng sắc thần thụ, là toàn bộ kiếm các tầng thứ 18 duy nhất tuổi tác vượt qua 10 cái nguyên hồi sinh linh. Cực kỳ cổ lão, phiến lá lay động, toàn bộ thời không thiên địa quy tắc tùy theo hỗn loạn. Xuất hiện đầy trời xích hà, không gian khe rảnh kiếm khí trường hà các loại kỳ cảnh. Trương Nhược Trần không có trực tiếp mạnh mẽ sông tới bởi vì nơi đây thủy tổ thần văn dày đặc, không cách nào tránh đi. Đừng nói hắn Chính là những đại tử tại vô lượng kia Thậm chí chư thiên Đối mặt thủy tổ thần văn đều muốn cực kỳ thận trọng Trương Nhược Trần đem 6 thanh thần kiếm lấy ra Bọn chúng từng là kiếm tổ bội kiếm Mặc dù khí linh đã không phải là đã từng khí linh Nhưng Kiếm hay là đã từng kiếm Trương Nhược Trần phóng xuất ra 6 đạo thần niệm ký thác đến trong 6 thanh thần kiếm Vù vù Sáu thanh thần kiếm cùng nhau bay ra ngoài, dần dần tới gần xiếp hồng sắc thần thụ. Trong kiếm thần niệm, lần nữa trông thấy xiếp bằng ở dưới cây xương khô. Người khoác màu trắng bạc thần y. Một tay nít kiếm chỉ. Một tay cầm nhánh cây. Trên mặt đất vẽ ra từng cái múa kiếm tiểu nhân. Tựa hồ đang thôi diễn một loại nào đó cao thâm kiếm đảo. Trương nhược trần trong đầu. Theo sáu thanh thần kiếm cùng sáu đảo thần niệm. Xuất hiện 6 đạo ý thức cùng 6 loại quan sát góc độ Không ngừng hướng kiếm tổ xương khô tới gần Không có giống lần trước đồng dạng lọt vào công dịch Đột nhiên Sáu thanh thần kiếm gặp phải một cố cường đại khí tràng lôi kéo Ra tốt bay về phía kiếm tổ xương khô Cắm ở xương khô sáu cái phương vị Thần kiếm rung động Không cách nào một lần nữa bay lên Thần kiếm lão đại cả kinh nói Không hổ là ngày xưa kiếm đảo chi tổ thật cường đại kiếm vực khí tràng. Đây chính là kiếm đảo thủy tổ, từ xưa đến nay kiếm đảo người thứ nhất thần kiếm lão ngũ nói. Đáng tiếc kiếm tổ đã qua đời. Kiếm tổ tại thôi diễn kiếm đảo gì lúc sắp chết đều tại thôi diễn, hẳn là vô địch thiên hạ chi kiếm. Trương Nhược Trần sáu đảo thần niệm. Cùng sáu thanh thần kiếm lần nữa nếm thử. Thế nhưng là... Vẫn như cũ không cách nào phá kiếm tổ thủy tổ khí tràng Không dám tưởng tượng kiếm tổ còn sống lúc khí tràng kinh khủng mực nào Sau đó trương nhược trần sáu đạo thần niệm Nhìn về phía trên đất từng cái múa kiếm tiểu nhân Bỗng dưng những lũ tiểu nhân này trực tiếp sống lại Diễn hóa xuất một chiêu lại một chiêu tinh diệu tuyệt luôn kiếm thức Có có thể một kiếm ngang qua tinh hà Có có thể một kiếm đâm xuyên thương không Có có thể phá vỡ thời không Chỉ là quan ngộ chỉ chốc lát, Trương Nhược Trần sáu đảo thần niệm liền khó có thể chịu đựng, suýt nữa phân giải. Bên ngoài vạn rằm, Trương Nhược Trần chân thân mở to mắt. Cẩn thận suy tính nghiên cứu về sau. Đầu ngón tay đánh ra một sợi thần khí. Bay về phía xích hồng sắc thần thủ chỗ phương vị. Hắn muốn lấy thần khí, nếm thử đem một thanh thần kiếm thu hồi. Đồng thời cũng đang thử thăm dò thủy tổ thần văn cùng thủy tổ kiếm vực mức đầu nguy hiểm Thần khí khoảng cách xích hồng sắc thần thù còn có mấy trăm dặm Không biết chạm đến cái gì Đột nhiên Trong hư không Bột phát ra hừng hực cường Thịnh quang hoa Trương Nhược Trần lập tức hướng về sau lùi lại đem nhịch thần bia ngăn tại trước người Ấm ấm Ánh sáng đánh trúng nhịch thần bia Ngay cả bia dẫn người đem Trương Nhược Trần đánh bay ra ngoài, đập xuống đất, thoái hóa trăm rằm. Trương Nhược Trần lần nữa định trụ thân hình lúc, phát hiện trên nhịch thần bia xuất hiện rất nhiều vít sách. Những vít sách này lại nhanh chóng ngưng hợp, thật là lợi hại. Trương Nhược Trần âm thầm ước định, cảm thấy lấy mình bây giờ tu vi, dù là có các loại trí bảo phụ trợ, Cũng rất khó xông qua thủy tổ thần văn cùng thủy tổ kiếm vực. Nhưng. Kiếm tổ dù sao mất đi quá lâu tuế nguyệt. Là một vị viễn cổ thủy tổ. Lưu lại lực lượng đáp tương đương yếu ớt. Chỉ cần tứ tượng đại viên mãn tu vi tiến nhanh có lẽ chính là một kết quả khác. Trương Nhược Trần đem 6 đạo thần niệm lưu ở trong thần kiếm. Đợi tải kiếm tổ xương khô bên cạnh ngộ kiếm. Sau đó. ối lui ra khỏi kiếm các tầng thứ 18, trên đường tiện tay hái một chút hiếm thấy bảo dược. Kiếp Tôn giả chờ ở tầng thứ 17, gặp Trương Nhược Trần đi ra, lập tức tiến lên hỏi: "Thế nào? Đều chiếm được bảo vật gì?" Trương Nhược Trần thần sắc thận trọng, nói: "Bên trong so tầng thứ 17 rộng lớn hơn, khắp nơi đều có linh dược, khắp nơi có thể thấy được thần thú thần quả." Đúng Quý giá nhất, vẫn là phải tính kiếm cốt. Kiếm tổ tỏa hóa ở bên trong đâu, lưu lại. Không lưu lại bất cứ thứ gì, ai đáng tiếc. Kiếp tôn giả căn bản không tin trương nhược trần. Vội la lên. Kiếm tổ nếu tỏa hóa ở bên trong. Tất nhiên là di vật vô số. Làm sao có thể không có cái gì ngươi vừa rồi đều nói lỡ miệng. Thật không có cái gì lưu lại, đã nhiều năm như vậy coi như lưu lại cái gì cũng hóa thành cho tàn. Trương Nhược Trần vừa nói bước nhanh hướng tầng thứ 36 mà đi. Kiếp tôn giả gặp Trương Nhược Trần như vậy vội vã rời đi. Càng thêm không có khả năng thả hắn đi. Nói, lừa gạt lão tổ tung. Là muốn thiên lôi đánh xuống. Trương Nhược Trần liên tục do dự. Giống như đang làm tâm lý đấu tranh Nói trong yến tử ngoa thủy tổ thần khí đủ chưa Trương Nhược Trần tại tầng thứ 18 chờ đợi gần 10 ngày Tầng thứ 17 không sai biệt lắm đi qua 3 năm Kiếp tôn giả lấy ra yến tử hoa Nhưng lại lập tức thu hồi Liền không có gặp qua ngươi hẹp hỏi như vậy lão tổ tung Đáp ơm tặng đồ vật Làm sao Muốn đổi ý Trương Nhược Trần nói Kiếp tôn giả hỏi, ngươi tại tầng thứ 18 đến cùng đạt được cái gì? Trương Nhược Trần Túng lấy yến tử hoa. Trực tiếp mặt vào. Nói. Muốn kiếm tổ lưu lại di vật. Trừ phi ngươi dùng đại tôn lưu lại di vật trao đổi. Không có, thật không có ngươi làm sao ngay cả lão tổ tôn đều không tin kiếp tôn giả nói. Kiếp lão. Ngươi mới hào hào suy nghĩ một chút. Kiếm tổ lưu lại mấy thứ đồ quá chân quý. Nếu không có đầy đủ chỗ tốt, ta không có khả năng tùy tiện phân ngươi. Trương Nhược Trần làm bộ muốn đi. Kiếp tôn giả lần nữa ngăn lại hắn. Nói, người trẻ tuổi làm sao như thế không có kiên nhẫn nói chuyện. Nói chuyện làm ăn. Mấu chốt ở chỗ một cách đàm luận chữ. Ngươi đầu tiên chờ chút đáp. Kiếp tôn giả âm thầm nhìn về phía Trương Nhược Trần. Gặp hắn ngạo khí mà thần sắc khinh thường. Cắn răng một cái Đem một cánh cửa đồng lấy ra Trung điệp Thả ở trước mặt Trương Nhược Trần Cửa đồng cao 8 mét Dày nửa mét Phía trên có kim nghe chú văn Cửa đồng hẳn là có hai phiến Đây là bên trái một cánh kia Trương Nhược Trần phóng thích thần khí nắm nâng Nặng đến không tưởng nổi Không phải thần linh Hơn phân nửa cầm không nổi Trương Nhược Trần ánh mắt dì dạng Nói kiếp lão ngươi Ngươi so ta còn bất hiếu Ngươi sẽ không đem Đại Tôn Lưu lại thiên vũ phá hủy a đây là trong đó một cánh cửa Phi Kiếp tôn giả nói Đây là mười cách nguyên hồi trước Trương gia phủ để một cánh cửa đồng Nội bộ ẩm chứa Đại Tôn Lưu lại một đảo thủy tổ thần khí Dùng để thủ hộ gia tục Đáng tiếc Trương gia hủy diệt tất cả mọi thứ đều cho một mồi lửa Cánh cửa này Hay là ta từ lòng đất đào ra Là ngày xưa Trương gia duy nhất còn sót lại vật. Trương Nhược Trần nhú mày, nói chỉ có mỏng manh thủy tổ thần khí, làm sao bên trong không có thủy tổ thần văn. Có thể tiếp nhận thủy tổ thần văn khí, bản thân liền không thể so với thần khí kém bao nhiêu, hiếm thấy đến cực điểm. Được một đôi đến tử hoa ngươi còn muốn như thế nào nữa? Kiếp tôn giả thật bị tức đến. Nếu không phải đối với kiếm tổ di vật có lớn chờ mong. Căn bản không có khả năng lộ tài. Xuất ra món bảo vật này. Trương Nhược Trần nói, vậy ngươi giúp ta tại trong cửa rót vào càng nhiều thủy tổ thần khí. Không có thủy tổ thần văn trong môn gánh chịu không có bao nhiêu thủy tổ thần khí, hiện tại chính là trạng thái cực hạn. Kiếp tôn giả không có kiên nhẫn, muốn thu hồi cửa đồng, nói muốn hay không. Người già làm sao như thế không có kiên nhẫn. Trương Nhược Trần đè lại cửa đồng. Lập tức thu hồi Sau đó Từ trong ngực lấy ra một viên lớn trừng quả đấm quả thông màu đen Đưa cho kiếp tôn giả Kiếp tôn giả cầm quả thông Nhìn một chút Ứng chứa thần tính vật chất Hẳn là đến từ một gốc thần một Tạm được Miễn cứng nhận lấy Cũng coi như tiểu tử này một mảnh hiếu tâm Hắn mở ra tay Nói Nhanh Nhanh Kiếm tổ di vật đâu Tranh thủ thời gian lấy ra nhìn xem. Để bản tôn chọn một kiện. Không phải mới vừa cho ngươi sao. Trương Nhược Trần kích phát ra yến tử ngoa lực lượng biến mất tại kiếm các tầng thứ 17. Kiếp tôn giả gào gào kêu to. Đuổi theo ra kiếm các. Lại phát hiện Trương Nhược Trần đã biến mất không thấy gì nữa. Không biết tiềm ẩm đến nơi nào. Nửa tháng sau. Côn lôn giới gió êm sóng lặng. Trương Nhược Trần đi ra thư Sơn Bắc Nhai, lặng yên đi Đông vực, tiến vào Vương Sơn tổ địa, đi vào Thiên Tôn Mộ dưới, Thiên Tôn Mộ phía trên, do Cửu thải hỗn độn thần khí cùng hỗn độn quy tắc ngưng tụ ra 27 tầng Thiên Vũ, còn lại thập trọng, còn lại tầng 17 đã bị Trương Nhược Trần cùng chỉ giao hấp thu Trương Nhược Trần đang ngộ ra bất đồng minh vương quyền tầng thứ 18 quyền ý bay thẳng nhập trong cửa thải hỗn độn thần khí. soạt đại lượng hỗn độn thần khí cùng hỗn độn quy tắc, hướng dưới bụng trong huyền thai dũng mãnh lao tới. Khí cùng quy tắc, tại thể nội vận hành một cách đại chu thiên, liền vừa trầm nhập huyền thai. Nhưng vận hành quá trình, lại làm cho Trương Nhược Trần thần khí phẩm chất cấp tốt tăng lên. Nhục thân cùng thần hồn cũng đang tăng cường. Sau đó không lâu thiên tôn mộ phía trên thiên vũ còn sót lại cửu trọng Trương Nhược Trần tinh tế cảm thụ lực lượng trong cơ thể Rõ ràng càng thêm củng cố, thực lực tu vi cũng càng lên một tầng Nhưng, dựa theo thái sư phụ thuyết Pháp Muốn tứ tượng đại viên mãn, hắn còn cần thời gian rất lâu tích lũy Trương Nhược Trần tải thiên tôn mộ bố trí một tòa thời gian thần trận Dùng chủ thần cấp thời gian áo nghĩa làm hạt tâm thôi đồng vận chuyển Để thần trận thời gian tỷ lệ. Đạt tới 1 giờ 30 phút. Ở chỗ này Trương nhược trần triệt để tiến vào củng cố tu vi cùng ngộ đảo trạng thái bế quan. Tinh lực chủ yếu đặt ở trên không gian chi đảo cùng quang minh chi đảo. Cũng tu luyện bất đồng minh vương quyền. Thời gian kiếm pháp. Kiếm thập cầu. Bích lạc hoàng tuyển. Cùng các loại thần thông diệu pháp. Chỉ có ngộ ra bất đồng minh vương quyền tầng thứ 19 quyền ý. Mới có thể tiếp tục hấp thu cửa thải hốn đồn thần quang cùng hốn đồn quy tắc. Thời gian cực nhanh, vật đổi sao rời. Trong vũ trụ, chính phát sinh một kiện lại một kiện long trời lở đất đại sự. Nhưng không có người tới quấy giày trương nhược trần. Bao quát kiếp tôn giả. Cảm ứng được vương sơn tổ địa biến hóa. Nhưng cũng không có đi tìm trương nhược trần tính sổ sách. Yên lặng móc ra một cuốn sách nhỏ ghi lại một bút. Trong lòng đang mưu đổ trả thù chi pháp. Trong thời gian thần trận, 6.000 năm qua đi. Ngoại giới đã qua 200 năm. Kiếm các tầng thứ 17 qua 20. Nhìn năm. Xa xôi kiếm giới, dưới đồng hồ nhật quý qua hơn 7 vạn năm. Kiếm các tầng thứ 17. Thái thượng cùng kiếp tôn giả ngồi cùng một chỗ. Thương lượng mở ra kiếm các tầng thứ 18 một chút cụ thể công việc. Tầng thứ 18 cửa đá. Có thể ngăn cản kiếp tôn giả, nhưng ngăn không được thái thượng. Thái thượng đã ở trên cửa đá bố trí xuống thần trận. Có thể bằng vào thần trận, đem cửa đá mở ra quán thông côn lôn giới cùng bên trong thủy tổ giới. Ta cho là có thể chờ một chút. Trước mắt thủy tổ giới mới khôi phục 10 cái nguyên hội mà thôi. Quy mô lớn tu sĩ tiến vào. Chắc chắn sẽ hủy đi bên trong sinh thái. Trước tiên có thể nếm thử giáo hóa một chút thực vật sinh linh. Cũng có thể chọn lựa ra có được thành thần chi tư chút ít tu sĩ tiến vào lịch luyện cùng tìm kiếm cơ duyên. Thái thượng nói. Kiếp tôn giả nói, ngươi ngay cả những việc vặt này đều muốn quan tâm cũng không sợ chịu khô chính mình. Thái thượng cười nói. Thời gian của ta không nhiều lắm. Có thể làm bao nhiêu là bao nhiêu. Tương lai còn phải dựa vào ngươi cùng nhìn xa chèo chống côn lôn giới. Kiếm tổ lưu lại thủy tổ giới tạm thời ta đến thủ hộ tiếp dẫn, giáo hóa tương lai lại giao cho ngươi. A thái thượng dòng nhìn đông vực vương sơn phương hướng. Nói, không sai biệt lắm. Nhược trần Tu Vi lại thực hiện đại đột phá. Tích lũy đến hẳn là đủ. Hiện tại liền đón hắn đi ly hần thiên phá cảnh. Tiểu tử này, mới đại thần cảnh giới. Tu Vi liền đã cao minh như vậy. Một khi tiến vào vô lượng còn phải rồi càn khôn vô lượng đỉnh phong đè ếp được hắn sao? Thái thượng nói. Hắn con đường tương lai vốn là so với chúng ta càng xa. Cũng càng gian nan. Gánh vác có chúng ta không có năng lực gánh vác trách nhiệm. Chẳng phải là bản tôn có thể thu thập hắn cơ hội không nhiều lắm. Kiếp tôn giả hùng hùng hổ hổ, rời đi kiếm các, đi vương sơn. Liên quan tới lần trước in trộm thực thể thư sự tình. Luật sư văn kiện đã phát Đối phương cửa hàng đã loại bỏ Tất cả bị lừa gạt độc giả tiền đều sẽ đường cũ lui về Mặt khác, chúng ta thực thể thư đặt trước đã hơn 4,700 bản đơn giản châu nổ Đối với thực thể suốt bản tới nói Chỉ là đặt trước cứ như vậy lời hại ít càng thêm ít Mọi người có thể đi quyển sách que chát Que chát công chúng tải trên que chát tìm kiếm phi thiên ngư Chú ý que chát công chúng Lại hừng hực Tranh thủ hôm nay đạt tới 5.000 bản, đến lúc đó ta liền phát vòng bằng hữu, cho võng văn quyển các đại thần giả bộ. Ha <cười> ha! Lần nữa cảm kích các vị thư hữu duy trì quá xa sức đêm nay còn có một chương.